Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một tác giả rất quen thuộc Và cũng rất được yêu mến trên kênh Trần Văn, người đã đem đến rất nhiều những tập truyện ngắn được quý tính giả yêu thích rất là nhiều uhm, Câu chuyện ngắn của tối ngày hôm nay, Trần Văn sẽ biết về lòng mẹ Hoàn cảnh của một người mẹ có các con, nhưng mà anh Ừ, khi về già thì bà không có nhận được cái sự báo hiếu đến từ các con của mình. Chúng ta cùng chờ xem Trần Văn khai thác về tình mẹ sẽ như thế nào. Bởi quý thính giả cùng lắng nghe, nước mắt chảy xuôi. Tác giả Trần Văn. Trong một cửa hàng bán vật tư nông nghiệp nằm ở chợ huyện Một người phụ nữ chưa tới 60, nhưng trông bà già hơn số tuổi đó, tóc đã bạc nửa đầu. Bà nhẹ nhàng nói với chủ tiệm: "Ờ, Bích ơi. Cái số tiền bay mượn tiệm nó cũng lâu rồi. Bay còi có thì trả cho tiệm đi. Chứ bây giờ tiệm cũng đang kẹt tiền quá." Người tên Bích chưa tới 40, ăn mặc sang trọng, trang điểm có phần lòa lẹt. Cô ta giở cái giọng chanh chua mà nói: Trời ơi, tím hai ơi. Tím nói cái gì kỳ quá vậy? Tiền là tiền con trai của tím. Có đóng lợi hàng tháng mà. Bây giờ tím nói lại cho con mượn là sao? Tím có tốt tới nỗi cho người ngoài mượn tiền cả trăm triệu vậy không? Tím nói vậy người ta hiểu lầm con chết. À ờ, tím nói lộn. Tiền đó tím cho bay trai. Nhưng mà 2 tháng rồi bay chưa có đóng lợi. Ừm, giờ 2 tháng tiền lợi đó tím cho bay. Bay trả tím tiền gốc là được rồi bít thở dài nhưng vẫn đáp bằng một chất giọng chua ngoa. "Ai, Thiêm ơi, tiền con mượn Thiêm là để nhập phân thuốc về bán. Mà mùa trời lúa thất quá trời. Nông dân còn thiếu lại con tụm lùm hết trơn à. Bây giờ con phải xoay thêm vốn nữa đó. Lấy đầu ràng 100 triệu mà trả cho Thiêm. 2 tháng tiền lời Thiêm cho thì con cảm ơn. Chứ còn tiền gốc á thì để từ từ con trả nghen." Thiêm thương, thương con vậy á, con cảm ơn nhiều. Bà hai tức giận Nhưng vẫn không dám lấn tiếng Bà vẫn nói rất nhẹ nhàng Cái gì Nói vậy bây không trả tiền gốc Mà còn xin luôn tiền lời ha Bây cũng vừa vừa phải phải thôi chứ Một trăm triệu chứ có phải ít đâu mà Bây ăn nói gì kỳ vậy Con biết rồi Thím cứ để đi từ từ con trả cho thím Chứ thím cứ tứ đòi đòi hoài như vậy Chứ làm sao con làm ăn buôn bán gì được nè Phải không Bữa trước con có nói là khi nào có thì con đem xuống tận nhà cho tiếm. Tiếm dạ chứ tiếm có lẫn đâu, bộ thi không nhớ sao? Bà Hai đã không còn giữ được bình tĩnh, bà lớn tiếng. "Bảy thiếu nợ, tao tới đòi á, mà mày nói còn hơn là tao đi xin bay nửa là sao? Bây giờ không trả gốc thì cũng phải trả hai tháng tiền lợi đây cho tao chứ." Bà Hai chưa kịp nói gì thêm thì Hai Xuân Con cái lớn của bà Hai tự bên ngoài đi vô. Cô ta giả lả hỏi. "Ủa, sao có chuyện gì mà má với cái bít lớn tiếng quá vậy? Người ta đi ngoài đường, người ta nhìn vô kìa." "Mày coi, nó dại của tao 100 triệu. 2 tháng rồi nó không đóng lời. Tao đòi thì nó nói tới là tao tới hoài, không để cho nó mượn ăn. Mày mà không trả, tao đưa mày ra chính quyền đó." <cười> "Trời ơi!" Con xin xin thím cho con thiếu thêm một thời gian thôi. Bây giờ con không có tiền, thêm thưa trả đi mất quá con đi tu. Mà con đi tu rồi á thì kiếm đâu ra tiền mà trả cho thím? Bà Hai tức sôi máu nhưng không thể làm gì. Hai Xuân liền xuống giọng ca ngăn. Thôi mà má, chứ biết bả جای tiền làm ăn. Mà dạo này khó khăn cho nên cứ thông thả đi. Má cũng đâu cần gấp đâu phải không? Chị biết tốt lắm. Chớ cho con mượn tiền hoài hà, mà có lấy lại đâu. Giờ cũng ở đây cũng tính mượn chế ít tiền về đóng tiền học cho thằng Linh nè. Cấp này vợ chồng con kẹt tiền quá má ơi. Nghe con gái nói không có tiền đóng tiền cho cháu ngoại. Bà Hai bỏ chuyện của Bích qua một bên và nói với Hai Sương. Ủa chứ bày buồn bán é ẩm lắm hay sao mà không có tiền đóng cho thằng nhỏ vậy? Bao nhiêu lần nói đi má cho nè. Dạ, ê la má ơi. Các ngài có khi bán được có 2 3 cái áo à. Lương dạy học của chồng con thì ba cọc ba đồng. Có đủ đâu đâu gì đâu. Thằng Linh á thì học thêm đủ thứ tới 5 triệu lận. Quá hạn lâu trọi con mới tới mượn chiếc bích nè. Bà hai móc trong võ trả 7 triệu đưa cho Hai Sưng. Nè, cái này má cho thằng Linh đóng tiền học. Còn 2 triệu ở bảy mua đồ cho thằng nhỏ ăn. Con nó cố sức mà học nha. Vợ chồng bầy ráng mà nuôi cho nó học đàng hoàng đi. Hai Xuân mừng rỡ nhận số tiền. Cảm ơn má mình rối rít. Đoạn cô ta nói. Thôi, số tiền đó má để nào chế chơi chế, chế bít có rồi bà trả cho. Coi như làm phước cho con cháu đi ha. Ở thời đời con người ta cười cho bây giờ đó. Để con kiu xe ôm cho má về ha. Rồi cô ta ngoắc một chú xe ôm ở gần đó tới chợ bà hai về nhà. Bà hai bước lên xe mà vẫn còn tức, bà nói giọng vô tròng. Tao để cho mày thêm 1 tháng nữa đó, ráng mà kiếm đóng lợi cho tao. Tiền tao là tiền làm ăn, chứ không phải tiền làm phước đâu. Chờ bà hai đi xa rồi, ở đây Bích mới nói với Sừng. Mày cũng giỏi môi tiền bà già quá ha. Nó có mấy câu à mà môi được 7 triệu bạc. Trưng cười khẩy, cất tiền vô túi ngay. <cười> Má của em mà chứ. Tranh thủ mồi được bao nhiêu thì mồi. Không mà cũng đem tiền cho Thiên Hạ giai rồi cũng bị giật vậy hả? Không thì mấy đứa em nó cũng dồi dảnh hích. Bà tuy hà tiện, nhưng mà được cái nối tới con cháu á, đã thấy nào bà cũng cho. Cứ đánh tâm lý vô đó là được. Thôi nè, mà mình làm vậy hoài á, liệu có ổn không mày? Rồi sẽ cứ vậy cho em Mình không giật tiền của bà Để người khác giật cũng vậy thôi Bà tới thì cứ kiếm cớ không trả Lần lần bà bỏ đi luôn cái tiền lợi Tiền gốc thì mình trả ăn ít thôi Bà cũng dám thư ra chính quyền đâu Có gì cứ để em lo cho Nói tới đó Cả hai cũng phá lên cười thích thú Số tiền 100 triệu mà bích vai của bà hai Là do hai xuân chủ mù Cô ta kêu bích vai của bà Xong rồi cả hai chia ra mà đánh đệ Mấy tháng đầu thì đóng lợi, mấy tháng sau thì tìm cách thoái thác, sau cùng thì giật luôn. Và kế hoạch của họ là đang tiến triển tốt. Cứ mỗi lần gặp bà, thế nào hai xuân cũng tìm được lý do gì đó để moi tiền má mình. Không nhiều thì ít, khi thì vài trăm, có khi vài triệu. Không moi tiền là cô ta không chịu được, dù đã có gia đình riêng. Chồng cô ta dạy học trong một trường cấp 3, lương cũng cao chứ không phải thấp. Cô ta lại có một shop bán quần áo ở trên chợ huyện, cũng đông khách lắm. Phải thuê hai người phụ bán chứ có phải ế ẩm như cô ta nói đâu. Hồi đó lấy chồng, bà hai cũng cho chụp công đất. Cô ta đem bán hết, lấy tiền làm ăn. Thế nhưng dì mê đệ đớm mà bai sạch hết đi. Bà hai lại bỏ ra mấy trăm triệu mở cho cái shop quần áo. Bà hai được người ta biết nhiều chứ cái tên là bà hai mắm. Mắm chỉ là cái biệt danh chứ không phải tên thiệt. Hồi đó bà làm nghề bán mắm, cho nên người ta gọi vậy rất thành quen. Chồng bà mất năm bà mới 30 tuổi, để lại ba người con. Hai người con gái đầu là Hai Xuân và Ba Hạ, người con trai thứ ba là Tư Thu. Khi đó trong bụng của bà còn mang thêm một người con trai, sau này đặt tên là Út Đông. Năm đó Hai Xuân lớn nhất chỉ mới có 6 tuổi. Hai người còn lại lần lượt cách nhau 2 tuổi. Một người đàn bà phải tự tay nuôi 4 đứa nhỏ như vậy. Thế nhưng bằng cách nào đó mà bà làm ra rất nhiều tiền. Tiền bà dành dụm nuôi con rồi còn dư, bà mua rất nhiều ruộng đất để dành. Sau này mấy đứa con bà lập gia đình, bà chia cho mỗi người chục công. Riêng Tư Thu và Út Đồng là con trai nên cho tới 15 công. Hiện tại bà còn giữ 20 công đất đăng cho người ta mướn để lấy lợi hàng năm. Nghe cha thì gia đình có vẻ hạnh phúc, nhưng không phải như vậy. Giống như hai sừng, những người con còn lại cũng luôn tìm cách moi tiền của bà. Nhất là họ luôn nhắm tới hai chục công đất cùng căn nhà và số tiền, số vàng dành dụm của bà hai. Họ sợ khi bà chết đi rồi, tất cả sẽ bị một trong những người còn lại chiếm đoạt hết. Hiện tại bà hai tuy lớn tuổi, Nhưng có một thói quen là cho người khác vay tiền để ăn lợi. Ngoài ra bà còn chơi hội. Số tiền lời từ những việc đó giúp cho bà có thêm nhiều tiền nhàn dụm. Tuy nhiên vị tính bà hiện nên lâu lâu cũng bị người ta giật mà không làm được gì. Nhiều người khuyên can nhưng bà nhất quyết không nghe. Có lẽ thói quen đó đã ăn sâu vào máu, khó lòng dứt ra được. Ngay cả con ruột của bà còn tìm cách giật tiền của bà thì người ngoài lẽ nào lại không. Dù có là như vậy, nhưng bà sống tiết kiệm, chắc chiu từng đồng từng khắc, ăn uống cam khổ, ăn mặc giản dị, trong nhà cũng không sắm sửa gì nhiều. Hội Út Đông lấy vợ, vợ anh ta vì không muốn làm dâu nên xin ra ở riêng. Bà cũng bỏ tiền túi ra mấy trăm triệu mà cất cho một căn nhà ở cạnh bên. Lần đó ba người con còn lại tức lắm, nhưng không làm gì được, nên càng tìm cách mối tiện của bà nhiều hơn. Người thì mượn cớ làm ăn thua lỗ, rồi mượn tiền nhưng không muốn trả, hoặc tìm cách xin được bao nhiêu tiền xin. Tới nỗi hai xuân còn thông đồng với người ngoài để giật tiền của má mình thì không còn gì để nói nữa rồi. Bà Hai kêu chú xe ôm chở bà đi mua một ít bánh kẹo, trái cây, giấy tiền vàng mã rồi mới về nhà. Căn nhà của bà cũng khá khang trang, thế nhưng lạnh lẽo vô cùng. Nhà trước nhà sau, nhà trên nhà dưới, ra vào cũng chỉ có mình bà thôi thủi. Bà lấy ít trái cây để lên trên bàn thờ của chồng, bà thấp nhang, nhìn di ảnh chồng mà khấn vái. Ông có lên thiên ạ, ráng phụ hộ cho mấy đứa con của mình nó mần ăn được nghe ông. Ai cấp này sau đứa nào gặp tôi cũng than là làm ăn thua lỗ miết. Tôi giàu quá. Như vậy rồi lấy cái gì mà lo cho mấy đứa cháu này? Khẩn xong, bà cắm nhang vào lư hương, lấy vạt áo lau vội nước mắt rồi đi ra nhà sau. Mấy chục năm rồi, thế nhưng mỗi lần nhìn lại di ảnh của chồng, bà không khỏi bồi hồi nguội xúc động. Đi ra nhà sau, bà lấy mớ bánh kẹo với giấy tiền vàng mã có cả mấy cái áo giấy và một ít đồ chơi. Bà đốt nhang rồi khấn một mình. Buổi này rằm, má gửi cho hai đứa ít bánh kẹo với giấy tiền n่ะ. Có mấy hai bộ đồ với ít đồ chơi nữa. Hai đứa về nhận ngay tầng trước với thằng bỏ. Má có lỗi chỉ bấy nhiêu lắm. tụi bay thương má thì đừng có giận má nghe. Khấn xong, bà lấy số hàng mã đó ra đốt. Lòng bồi người nhìn chúng từ từ trái ra trò. Đốt xong bà quay vô nhà. Bà giờ đi thì có một cơn gió tỏi bay hết số trò tàn vừa rồi. Hai bóng người nam hiện ra. Một người chừng 40, người còn lại chừng 25, 26 gì đó. Họ đang mặc trên người hai bộ đồ và cầm trên tay những thứ đồ chơi mà bà hai giờ đốt. Người nhỏ tuổi hơn chính là anh Bỏ Anh cười nói <cười> Đồ má lựa cho anh em mình Lúc nào cũng đẹp hết trơn hên hay Người lớn là anh rớt Anh cũng cười. cười Đúng rồi Má của mình mà Má tưởng mình còn nhỏ lắm hay sao Mà lúc nào cũng lút đồ chơi xuống cho mình Vậy không biết nữa Bây giờ Làm gì với chúng ra anh em đi cho mấy đứa nhỏ ngoài ngõ trang đi, chân sào giật. Rồi cả hai cùng tang biến mất đi. Ở trong nhà, bà Hai lủi củi lấy cái nồi nhỏ đi nấu cơm, rồi hâm lại nồi cá kho từ hôm qua. Chỉ còn truy nhất một con cá bé xíu. Bà đổ thêm nước mắm vô đó cho kho cho sắc lại. Định sẽ ra ngoài vườn hái một ít rau dại ăn kèm là xong bữa ăn của bà. À không mua bếp ga, cũng không nấu cơm bằng nồi cơm điện vì sợ tốn tiền. Tất cả bà đều dùng bếp củi. Vì bà nói bà đã quen rồi. Mấy chục năm nay vẫn dùng bếp củi vậy thôi. Củi ở ngoài vườn có đầy, không xài thì phí lắm. Đang lay quay thì thằng Trường, con của bà hạ tới. Trên tay nó xách một bịch cá nhỏ. Nó đưa cho bà, cho nói. Ngoại ơi, Mẹ con cho ngoại ít cá nè Mẹ con mần sẵn hết rồi Mẹ con không cần mần lại đâu Cá cha con mới bắt ruộng vậy Con tư xanh hả Bà hai vui mừng nhận số cá Bà vui không phải vì số cá Mà là vì con gái bà quan tâm tới bà Nên mới đem cá cho Bà vui vẻ nói Hừ, để đó cho ngoại đi con Lát ngoại đem đi kho để dành ăn Chờ chút nha Ngoại chắc nước nồi cơm xong á "Ba vô lấy mấy trái cây về, tìm bằng thời ông ngoại cho con ha." "Thôi ngoại ơi, con đi về liền mới được. Mẹ đang chờ con nhà." "Ủa hơn sao vậy? Đây về đó có chút xíu hà. Sao gấp vậy con?" "Ở sát một bên mà bay cũng ít qua chơi với ngoại quá đó ngà. Bộ học dữ lắm hả con?" "Trường chưa kịp trả lời." Thì Út vợ của Út Đông đã lên tiếng bằng một cái giọng chua hơn cả chanh nha cấp dạng tôm càng đó má ơi. Nhìn đâu chị ba mấy chúng đậm vụ tôm này nè. Tác vuông bắt tôm, bắt cá quá trời à. Mà cho má được mấy con cá nhỏ xíu vậy hả? Cá này sao má ăn được, xương không mà trời ơi. Sâu ruộng mà bà hai cho mấy đứa con nằm ở khu vực có nguồn nước lợ và nguồn nước ngọt. Nguồn nước ngọt thì trồng lúa, nguồn nước lợ thì nuôi tôm. Vụ tôm này cả nhà ba hạ và Úc Đông đều trúng lớn. Vậy mà ba Hà chỉ đem cho bà mấy con cá nhỏ Nên vợ Úc Đông mới nói như vậy Thằng Trường tuy mới 11 tuổi Nhưng nó biết mỡ Úc nó đang có ý gì Nó nhìn mỡ tép trấu trên tay cô ta Rồi nói Chứ mẹ con nói á Cậu mỡ Úc cũng trúng tâm quá trời luôn Vậy mà mỡ đem qua được có mấy con tép trấu nhỏ xíu cho bà ngoại Mỡ cũng có hơn gì mẹ con đâu mà mỡ nói mẹ con Trời ơi Cậu mỡ nghèo Bao nhiêu tôm mở bán hết để dành tiền lo cho thằng cu Bin. Mở ăn cái chị á thì cho ngoài cái đó. Không như mẹ của con, ở nhặn tâm càng. Chợ đem cho má mình mấy con cá nhỏ xíu à. Về nói với mẹ, ăn coi chữ mắc nghẹn đó nghe con. Mở nghèo mà xong, mở đeo vàng đỏ tai trợ. Phí thằng cháu ngoại cái lộn với con dâu. Bà hai giở ca ngang. Thôi thôi thôi. Đứa nào cho má cái vị á? Má cũng vui hết nè Má cũng đâu cần ăn tôm cái gì đâu Má ăn kho quẹt quen rồi Nó còn ngon hơn tôm càng nữa mày <cười> Má còn trăng có gì đâu ăn à, Mở cháo bày đừng có cãi nhau chi không biết nữa Má thấy đó Nó mới có bày lớn đó nè Mà con nói cái gì nó cãi sang sẵn cái đó à Ở nhà không biết anh chị ba có dạy nó hay không nữa Cái thứ này phải con của con á Con cho ăn bạc tay nãy giờ rồi Thằng trường biết không cải lại mỡ nó nên nó chạy về nhà không thèm thưa ai tiếng nào. Cúc cũng đặt chỗ tép xuống cho bà Hai rồi nói: "Em con dặn anh Đông á tới giành cho má ít tôm mảnh quên. Anh bán cái cháo à. Còn có ít tép trấu này thôi. Má răng mặn ăn đỡ nha." Thiệt tình ảnh tệ hết sức. Con mới là ảnh mục trận đó. "Ờ ờ má biết mà. Kiếm tiền lo cho thằng Bin là được rồi." Má không có cần cái gì cao sang hết á. Với lại tao ăn mấy cái này quen rồi. Bà cho cái gì á thì má mừng cái đó. <cười> Chả má hiểu chị á, giờ chồng có mừng lắm. Thiệt tình chỉ ba chỉ tệ hết sức tệ. Cúp nối xong thì cũng ra vậy, nhếch mép cười đầy ẩn ý. Bà hai nhịn vào ruộng tép với mấy con cá mà lòng vui lắm. Xét ra thì mấy đứa con của bà còn quan tâm tới bà. Thằng Trường về tới nhà thì mẹ nó đã luộc một nồi tôm càng to tướng cùng với chén muối tiêu chanh chờ sẵn. Cả nhà ba người nó lột vỏ ăn một cách ngon lành. Bữa nay ba hạ không nấu cơm, cả nhà cụ ta ăn tôm càng thay luôn cơm. Vậy mà không cho bà hai được lấy một con. Thằng Trường đem chuyện lúc nãy kể lại, cụ ta nghiến răng nói: "Cái con quỷ này, muốn lấy lòng bà già để xin xỏ mà. Quay mút bả chết rồi hả?" Bà để lại tài sản cho đó mà Nó cũng không có khác gì mình đâu mà nó nói Đúng là cái thứ trời trẻn mà Ở bên nhà Cúc cũng luộc một nồi tôm cặn Cô ta ngồi lột vỏ Đút cho thằng Cú Binh ăn Tai lột vỏ Nhưng ánh mắt thì trợ ngược lên Khói miệng nhách lên đầy bí hiểm Cô ta nói thầm Trời thế nào bà già cũng chia tài sản cho tôi thôi Mấy người chơi không có lại con Cúc này đâu Muốn chơi hả? Mấy người còn non lắm. Thế nào tôi cũng dụ được bà già làm gì chút, để hết lại cho tôi. Mấy người sẽ không có một cắt nào đâu. Thằng cô Bin mới có 3 tuổi, nghe mẹ nói nó không hiểu gì. Cô ta không biết rằng, đứng kế bên cô ta lúc bấy giờ, chính là vong hồn của anh Trớt và anh Bỏ. Anh Bỏ nhìn chăm chăm vào cô ta, rồi nghiến trăng mà nói chị ta đúng là cái đồ trơ trẽn mà. Dạy cho chị ta một bài học đi này. anh. Anh trước lắc đầu nhìn cô ta nói. Hay mà đúng là vô phước mà. Con trai, con gái, con dâu, con rể, điều bất hiếu. Trong khi lúc nào mà cũng hết lòng cho tụi nó. Em cho tại đi. Lúc bấy giờ, Cúc đang lột vỏ một con tôm anh bỏ phất tay một cái thì cái gai tôm đâm sâu vào tay khiến cho cô ta la lên một tiếng bỏ con tôm xuống tay kia bịch chặt cái chỗ vừa bị đâm à, mẹ nó sao dữ vậy kìa nói trời nhanh chóng đi rửa tay nặng cho máu từ chỗ đâm chảy ra một lúc rồi tiếp tục ngồi lục chỗ tôm bỗng nhiên cô ta cảm thấy trúng mình ớn lạnh vội quay nhìn xung quanh như thể xem có ai đang trình mình hay không nhưng không có ai. Cô ta tự tự đưa con tôm to lớn vô miệng mà cắn, nhai một cách ngon lành. Đột nhiên mắt cô ta trợn trắng lên, tay phút phút cổ, chạy đi tìm nước uống. Cô ta vừa bị mất ngạn. Chân dự bước đi thì cả một nồi tôm to lớn không ai tác động mà trớt xuống đất. Hai con chó thấy vậy thì chạy tới ngậm lấy tới thấp. Cúc tuy nhìn thấy, nhưng cô ta đang mất ngạn. Không thể nào đuổi theo hai con chó được Lát sau khi cô ta hết mắt nghẹn Thì hai con chó cũng xử xong một nửa số tôm Nửa con lại thì cũng đã chơi hết rồi Tức tối nhưng không biết làm gì Cô ta vùng chân đá cho một con một đá Rồi chửi rũa <cười> Mẹ nó Mới ăn được có một con á Mà mắt nghẹn rồi Xui cái gì mà xui dữ vậy không biết nữa Thằng Cô Binh chỉ tay vào số tôm còn lại dưới đất Nó vừa khóc vừa nói Mẹ, ăn, con muốn ăn Ăn, ăn cái gì Giờ dái hết rồi không thấy hả Nhìn đi, nhìn ơi kêu cha mày bắt cái khác vậy ăn Nó bị đâm đau còn không được ăn Thế mày cứ khóc lóc nữa Chán thiệt chứ Nếu không vì bà nội dạo của mày Tao bỏ ăn cha con mày lâu rồi Anh trớt và anh bỏ nhìn nhau Lắc đầu ngao ngắn Anh bỏ hỏi Còn chứ ba tính sau đi anh dạy cho bả bà một bài học luôn không? Anh trước gật đầu, rồi cả hai cùng tan biến, đi tới nhà bà Hạ. Cá nhà bà Hạ cũng không khá gì hơn là mấy. Cá chợ chồng cô ta và thằng Trường đều bị gai đâm vô tai tới chảy máu, ăn thì mắc nghẹn. Số tôm cũng bị đổ xuống đất, rồi bị chó ăn hết. Thằng Trường vì tiếc rẻ mà đưa tay vặt lại, thì bị con chó táp cho một cái chảy máu. Phải đi lấy nọc Rồi chích thuốc hết cả triệu bạc Chồng của ba Hạ tức quá Nên hôm sau rủ thêm mấy người tới mần thịt con chó nhậu cho bỏ tức Úc Đông đi về nhà Thì nghe tiếng vợ đang cằn nhặn Vô nhà thấy thằng Cô Biên đang khóc Vợ thì đang nhặt mấy con tôm lên Anh ta bực mình nói Em nhà làm gì mà để con khóc ôm sầm vậy Rồi ăn uống kiểu gì mà đổ tháo tùm lâm hết trần Có bọn vụ đó mà cũng không xong nữa Nếu là ngày thường, Út Đông mà nói như vậy thì thể nào cô ta cũng bật lại. Nhưng biết chồng mới bán tôm có nhiều tiền, cô ta làm lúng nói. À, hồi nãy nó quậy làm đổ hết cái nồi tôm mới luộc á nên em la chứ có gì đâu. Lột tôm cho nó ăn gai đâm đau muốn chết rồi mà nó còn quậy nữa. Hối sao em không bảo? Nè, bán tôm được nhiêu tiền đưa đem cất cho. Trời, trả tiền con giống với thức ăn đụ ạ chắc cũng còn gần 200. Mà ba bữa nữa ông mới trả tiền. Số tiền lớn như vậy ở đâu mà có liên cho mình chứ. Cúp cười hề hề, trời tiếng tớ nói nhỏ với chồng. Nè, má có hỏi á thì nói nha, là trả nợ hết rồi nghe chưa. Nói là cái vụ trước thất quá. Cho nên thiếu lại mình chỗ bán thức ăn. Chứ nó có dư là bả đòi mấy cây vàng mình mượn hồi năm rồi đó. Nhớ, tuyệt đối không có trả. Cháy hài cháy bà với anh Tư ai cũng mượn vàng mượn tiền của má Mà có ai chịu trả đâu Mà anh coi có cơ hội á Thì nói má làm gì chút đi Chứ bất tử có gì dành không lại mấy người kia đâu à Biết rồi Có bao nhiêu nó nói hoài Anh cũng đang tìm cách đây nè Và bây giờ tự nhiên kêu má đi làm gì chút Chẳng khác nào trồ quẻ bá chết nè Để thông thẳng rồi tìm cách sau Chứ ai già mà không chết Thế má ở nhà của mình ơn nữa Nửa đêm gió mái này. đi hồi nào cũng hay đâu chứ không phải chơi Nè nè nè em có im đi hay không Nó có cái gì đâu không vậy Lúc này Cúc chợt giãn cơ mặt ra Bỗng dưng bí xị mà nói với chồng Anh làm sao mà vụ nào cũng bù lỗ hết vậy Riết chắc chết quá Thằng Pin nó uống sữa một tháng mấy triệu bạc Kiểu này chắc cắt sữa cho nó đi Để giảm chi tiêu quá Ủa má mới qua chơi em má Má ngồi chơi với thằng Pin này má Bên à, bà nội qua chơi nè con Thì ra cô ta nhìn thấy bà hai đi qua Nên mới giả trọng điệu như vậy Nhìn thấy cái nồi tôm còn ở dưới đất Cô ta ấp uống một lát Rồi bưng ra nhà sau mà nói Dạ anh mới đem về Con luộc đem ra cho thằng Bên Mà lỡ dấp té cho nên đổ hết trơn à. Anh à Mời bác về nhiều nhiều Để cho con ăn rồi cho má ăn ít nữa nha Bà hai không nói gì chị ôm cháu vào lòng. Đưa cho nó mấy trái táo với chùm nho, bà dỗ về ăn uỹ nó. Trời ơi sao khóc dữ vậy nè con. Tôi nín đi nội thương ha. Nội cho đồ ăn nè. Cô Bình ngoan. Tôi không có khóc nữa nha. Cô Bình được nội cho quà thì không khóc nữa. Nó nín thinh ngồi vào lòng của nội. Đoạn bà quay qua hồi Út trông. Trời bộ cái vụ này thất nữa hay sao? Mẹ má nghe vợ bày đồ cắt sữa thằng nhỏ vậy. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn. Không cho nó uống sữa rồi làm sao bằng người ta. Ờ dạ cũng đúng vốn thôi mà. Mà tại vụ trước thất cho nên vụ này vẫn còn thiếu lại bên chỗ bán thức ăn cho tôm á, một ít. Ai sao cấp đại tụi bay làm ăn không có được gì hết trơn vậy không biết nữa. Còn hàng ở trên chợ á thì buôn bán ế ẩm. Thằng tư trên Sài Gòn điện về cũng nói là làm ăn lỗ lã. Bày với chế bà bày thì mần ruộng vụn nào cũng lỗ. Lúa cũng thất và tôm cũng thất nữa. Lại sao vậy không biết. Ai đêm nào thắp nhang á, ma cũng ghé bà bày phù hộ cho tụi bay ăn nên làm ra hết. Bà không biết ổng có nghe được hay không nữa. À, giờ cần đi á, nước mặn vậy ít. Nên nuôi tôm cũng có được. "Rู้ thì thời tiết tức thường quá. Còn cũng biết sao nữa em ơi." "Thôi 20 công đất má cho thằng hiệp mướn đất. Cái vụ này nó trả phần nửa tiền nè. Bảy cô lấy tiền đó mua sữa cho thằng Bin nó uống đi. Để thôi tội nghiệp cháu của tàu lắm." Cút nghe vậy thì hai mắt sáng trở lình. Cô ta vội nói: "Trời đất ơi. Chị của bà nội là thương con Bin nhất à. Cảm ơn bà nội đi con." Dạ. Con cảm ơn nội. Thằng nhỏ không biết gì, nghe mẹ nó kêu cảm ơn thì cũng làm theo. Bà hai nghe thằng cháu ngộ nghê nói tiếng cảm ơn thì vui lắm, ôm cháu mà hùng liệt mấy cái. Ngày hôm sau, bà Hai đang ở nhà thì bà Duyên tới. Vừa tới sân thì đã nghe tiếng oang oang vọng vô tới trong. Hai mắm ơi, hai mắm. Chị hai mắm ơi. Kinh động trời nè, bà hay tin gì chưa? Bà Hai từ trong nhà bước ra, thở dài nói: "Ơi cái gì mà cô kêu giật ngược giật xu vậy cô Duyên? Kiều chị Hai được rồi. Thêm chữ mắm dùng chi cho nó có mùi vậy? Mà dụ gì?" có người tới hỏi cưới cô hả? Ôi trời ơi, tuổi này muốn xuống lỗ rồi cưới hỏi gì nữa. Mà có hỏi à, tôi cũng không có chịu lấy đâu nghe. Tôi quyết ở vậy à để tốn thời cái mối tình đầu của tôi. Không có đi thêm bước nữa đâu. Ai nói nào ngay tại hoàng mới ăn mắm nên bị liệu hồn chạy mà. À mà quên, có chuyện động trời nè. Chị chưa biết gì hả? Thì cô phải nói tôi mới biết chứ. Ứp mở chi hoài vậy? Con tiền chủ hội trên Sấm Trơn nó bể nợ. Ta nói cả nhà trốn đi hết trật. Chơi chơi hội ở đó bao nhiêu. Cầu như mất trắng rồi đó. Bà Hai nghe tới đó thì thất kinh, lắp bắp hỏi lại. Cái gì? Cô cô có chắc không? Đừng có ăn nói bậy bạ nghe. Tôi mới đóng hội cho nó hồi bốn bữa trước đây mà. Chắc đúng rồi. Nó gom lượm hội đó trốn đi rồi đó. 3 ngày nay có tới 2 3 chủ nợ tới đòi ấy, mà cửa đóng im ỉm à. Bữa nay mới biết nó trốn đi rồi. Người ta vô siết nợ trong nhà hết đùng. Bây giờ nhà nó trống rờ trống quắc. Chỉ còn có mấy cây cột nhà nặng quá, chưa đem đi được thôi. Chết mẹ tụi rồi cô Duy ơi. Tụi trừ nó bà chừng hụi 2 triệu á. Đóng được hơn 2 năm rồi. Tính ra cũng gần 100 triệu chứ đâu có ít ỏi gì. N nó nó còn thiếu tụi 50 triệu tiền nồi vàng riêng của tụi nữa. Nhưng rồi sực nhớ lại điều gì đó, bà Hai nói. À à mày chắc không sao. Nó còn cái nền nhà với mấy cộng đất ở sau hè đó. Thièm cái ghẻ lúa của nó nữa. Mình thừa trại chắc cũng có cái để bồi à. Trời ơi còn cho chị ham. Chắc còn tới lượt chị Siết à. Chị không biết hả? nó chơi đệ chỗ ông Tùng ông Tủng gì đâu trên trên tỉnh Lạng. Thiếu tiền người ta cả tỷ bạc. Cái nền nhà, cái ghe với mấy cộng đất nó bán lầu rồi. Tại mình không biết thôi. Ồ mà sao cô rảnh dữ vậy? Trời ơi tôi không có chồng nên tôi rảnh mà. Chuyện dở sớm nãy tôi không biết nha. Mà tôi nói chị nè, chị lớn tuổi rồi. Cũng đâu có phải nghèo khổ gì đâu. Mà cứ đi chơi hụi rồi rồi cho dài lấy lời hoang vậy. Dòng dòng đây hễ ai bế nợ, ai giật hụi đều có chỉ trống trơn. Tôi nói chị lợi bao nhiêu không biết, chứ mỗi lần nó giật như vậy á, chị mất cũng không ít à. Mà sao chị ham lợi quá vậy? Trong khi ăn uống có bao nhiêu đâu. Tôi biết tiền của chị có đem đi nấu bà nội cơm cũng không hết nè. Chị đừng có cho dài chơi hụi nữa chị Hai ơi. Cái này tôi khuyên thiệt đó. Bà hai thở dài nói Ôi có người này người kia Người ta không có người ta mới dai của mình Bình cho dai như vậy cũng làm phước rồi Người ta giật thì người ta mang tội Tôi cho dai với chơi hụi đó vợ quen rồi Vợ bỏ cũng ngứa ngái Hồi đó còn mần mắm đi bán được Vợ mần hết nổi rồi Nên chơi hụi cho Với giờ cho dai kiếm lợi chút đỉnh vậy mà Bà Duyên cũng bó tay với câu trả lời của bà Hai. Bà Duyên tuy hơi nhiều chuyện, cái miệng cứ bu lô ba la nhưng tốt tánh. Thấy bà Hai cứ bị diệt tiền quậy, bà cũng khuyên thật lòng. Ngạc nổi cái tật thích cho dai của bà Hai đã ăn dấu máu rồi. Nên cho dụ của ai khuyên bảo, chắc bà cũng không dừng lại được. Mấy đứa con của bà cũng khuyên can bà quậy, nhưng bà đâu có nghe. Số người dai trò trả đủ cả vốn lẫn lãi cũng có. Số người nhặt luôn cũng có. Có người túng quá xin trả một nửa cũng có. Số tiền lãi bù vô cũng không bằng số tiền bị giật. Nhưng cứ ai chủ chơi hội thì bà sẽ chơi. Ai hở dai tiền thì bà sẽ cho. Thấy hết chuyện để nói cho nên bà duyên ra vậy. Vừa ra tới sân thì một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng từ từ rẽ vô sân. Làm cho bà duyên phải tránh sang một bên. Với bản chất nhiều chuyện của mình, mà không quay về ngay mà đứng lại coi chiếc xe đó của ai, để còn có chuyện mà đi nối khắp lạng trên xuống dưới nè. Chiếc xe từ từ dừng lại. Trong xe bước ra là một người đàn ông trong bộ đồ tây lịch sự, đeo kính đen. Thoáng nhìn qua thôi cũng toát lên cái vẻ sang trọng, khiến cho bà duyên không khỏi trầm trồ mà nhìn chằm chằm anh ta. Khi người đàn ông đó mở mắt kính ra, bà duyên trèo lên, ý trời đất cười thằng tư. Từ từ thu phải không? Trời ơi mày xém một xíu làm cô nhìn mày hống tra đó. Ta nói má bầy bạc bà có phước thiệt. Có mấy đứa con đứa nào cũng giàu có sang trọng hết tráu. Từ thu thoáng câu mày rồi sực nhớ ra. Anh cười vui vẻ rồi cuối đầu chào. À, dạ, cô là cô Duyên Trung Tình phải không cô? Duyên Trung Tình là cái người ta gọi vậy thôi. Bây chọc cô làm chi không biết nữa. Bà chỗ cô cháu tao hỏi thiệt tình cái này nè. Bây giờ đừng có giấu tao nghe. Ừ dạ. Việc gì quan trọng với dì cô. Ờ cái xe này đẹp quá, chắc mắc lắm hả? Cỡ nhiêu lận? Già <cười> tưởng cô hỏi cái gì. Xe này cũng rẻ à cô. Xe mới bây giờ chắc cỡ 2 tỷ chứ. Bà Duyên nghe cái giá thì choáng ngợp, chậc lưỡi nhìn chiếc xe. Tra vẻ trầm trồ lắm. Hồi lâu bà mới nói À, à à, thôi bà vô nhà giúp má bày đi. Con đi độn đi. Hả? Độn cái gì con? À, à không, cô về lo cơm nước, ta quên. Ừ, thôi con đi nghe. Thế là chị trong sáng đó, cái tình từ Thu con của bà Hai mắm, lái chiếc xe hơi mấy tỷ ở Sài Gòn vậy, đã lăn đi nhanh chóng trong phạm vi bán kính năm cây số. Từ Thu nhìn theo bà ta rồi lắc đầu, đoạn quay vô chào bà Hai. Thưa má cũng mới về, má vẫn khỏe chứ má Ờ má khỏe á, vợ bay đâu sao nó không về Nghe bày kể bày bận quá, bà bữa nay cũng quẩn về thăm má rồi đó ha Tư thu tay sách đồ lĩnh kỉnh, tay kia cầm tay bà hai đi vô nhà Giờ đi anh vợ nói Dạ vợ con bận đi tiếp khách, cho nên không có về được Con tranh thủ thu xếp thời gian về với má này chứ Nè đây là tổ yến, má chừng ăn cho khỏe ngay mắt Còn cái này là đồng trồng hà thảo mà để dành pha nước uống. Tốt lắm đồng ơi mà. <cười> Mấy cái này là hàng mắc tiền không đó. Ở dân quê mình không có bán được. Trời ơi bây giờ thâm má là được rồi. Muôn chi tốn tiền gì không biết nữa. Để dành mai mốt còn san con đẻ cái nữa chứ mày. Hai đứa cứ lâu rồi mà sao chưa san đứa nào hết vậy? Tao trông dữ lắm mà nghe. <cười> Tôi còn còn trẻ mà mà. Thôi để con ra nhà sau đưa mặt Thay đổ cái người mắt Tư thu đi ra nhà sau Bà hai ngồi trên này Nhìn mấy hộp quả con mới mua cho mình Rồi nhìn lên bàn thờ của chồng mà nói <cười> Ông thấy con mình nó có hiếu chưa Hồi đó ông ráng sống với tôi Tới giờ ông hưởng phước rồi Để tôi hưởng có mình ơn nè Ông nhìn thấy chắc ganh tỷ lắm phải không Với vợ ở bên ngoài Cúc đa trận và nghe được hết mọi việc. Cô ta trề môi, chõng chẽng quay trở về nhà, thầm nói trong miệng. "Xì, tưởng mua được mấy cái đó để lấy lòng bà già hả? Ông qua được mắt má, chứ không qua được tụi đâu. Phải theo dõi kỹ cái ông này mới được. Thấy nó ổng cũng cũng ầm ừ vậy đó." Ở bên này, vong hồn của anh trước và anh bỏ đứng nhìn theo cô ta và tư thông. Anh bỏ hỏi: Anh thấy sao này? Cô đăng tình hay không? Anh em ruột thịt với nhau mà. Em chờ đi. Kịch hay sắp bắt đầu rồi đó. Từ bây giờ phải theo sát bệnh má mới được, để cô tụi nó còn giỡ trò gì ra nữa. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Trời quay vô trong nhìn bà hai mà lắc đầu. Anh rớt nói. <cười> Đúng là má mà. Chỉ cô má mà như vậy thôi. Tắm rửa thay đồ xong Tư thu xuống bếp tìm đồ ăn Thì thế chỉ có một ít cơm Với mấy con tép trấu trang mặn Anh nhăn mặt khỏi bà hai Ủa má Sao nhà má không ăn uống ra cho đàng hoàng vô Sao tối ngày toàn ăn mắm với cá khô quẹt Rồi tép trấu trang mặn vậy không nè Má cũng lớn tuổi rồi Ăn mấy cái đồ mà ăn gì hoài không có tốt đâu má Má <cười> ăn như vậy từ hồi đó tới giờ mà con Tao nấu cơm củi Rồi chắc lấy nước cơm. Ăn với kho quẹt tép rang á thì còn gì bằng chứ. Bữa nào xiên xiên ra vườn hái ít rau vô luộc nước là được rồi. Ăn mặn như vậy á nó mới ngon miệng. Bà cũng mấy cái thứ đó nuôi lớn chị em bay chữ độc. Sao bây giờ quay ra chê vậy con? À cái đó là hồi lúc nhà mình nghèo thì khắc. Chứ lại mà ăn mặn như vậy dễ lên máu lắm. Mà lại nhà của mình ơn à không có ai lo cho má hết. Nói tới là con giận thằng Út kìa. Đáng lẽ ra vợ chồng nó phải ở đây đi lo cho má. Ai đợi con Út mà đợi ra riêng. Phải đi xa con không nói. Kế một bên mà cứ tìm cái nhà chỉ cho nó phí. Tại công chuyện trên Sài Gòn của con lu bu quá. Chứ nếu không con về đây ở dưới má cho đòn. Thôi, bậy thật nó nói chi. Vợ chồng còn trẻ cũng cần có không gian riêng tư. Má ở mình ên vậy khỏi phiền đứa nào hết Tao cũng khỏe ru chứ có biển gì đâu Thôi Đổi tới cái là mã bình Má nhà đi Con đi chợ mua đồ về nấu ăn Rồi má con mình ăn cơm Mấy mốt con phải kêu chế hai chế ba Với thằng Úc lại nói chuyện này mới được Ba người ở gần mà không lo cho má được cái gì hết trơn trọn Nói rồi Từ thu lái chiếc xe hơi sang trọng đi chợ Làm cho cả chợ được một ven lát mắt Hai Xuân đi chợ thì thấy em trai mình Nhưng cô ta không mừng trở chào hỏi Mà đưa đôi mắt nghi ngờ Cùng thái độ dẹ biểu Đứng từ xa mà quan sát tư thu như vậy Đoạn cô ta quay vô nhà Lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó Đầu dây bên kia giữ bắt máy Hai Xuân đã vội nói ngay Con bà đó hả Thằng thu nó về rồi đó Mày có hay chưa Có Mới thấy mấy bà hàng xóm đồng ẩm lên nè Mà tôi chưa có lợi nhà má cô làm sao Làm sao chứ biết vậy Trời ơi nó lái nguyện cái xe hơi đi lên chợ nè Ở cái chợ này đồn hà rầm Cái xe nghe đầu mấy tỷ bạc đó Nó giàu có như vậy không biết lần này nó về Là để thăm má hay dành đất đây không biết nữa Trời ơi Không biết làm sao chứ tôi nghe ở đầu Nó trảnh gái gốn lắm Làm ăn thua lỗ Thiếu nợ tùm lum hả Nhiều khi được cái má vậy thôi Mấy mốt chế cũng xuống canh chừng tiếp tụi đi. Không thôi nó hớt tai trơn là mệt đó. Cái thằng đó nó khéo ăn khéo nói nhất trong đám chị em mình. Ừ ừ. Mà mày ở gần nhớ tường xuyên tới canh chừng nha. Canh chừng luôn vợ chồng thằng Út nữa, nhất là cái con dở nó đó. Bà già con Út chơi đánh bại dữ lắm. Nhà đâu cũng nợ nần tùm lum. Con chừng nó bọn trốc đem về bên bển đó. Trời, cái đó chứ để tụi lo. Vậy thôi ha nhà đang có khách. Từ thư đi chợ, mua nào là thịt bò, hải sản tươi sống đem về nấu cho bà hai ăn. Giống ăn uống cam khổ đã quen, nên những món như vậy bà không có thích lắm. Thế nhưng vì con trai ép quá, bà cũng tránh ăn cho nó vui. Dù không thích ăn những món đó, nhưng trong lòng của bà ngập tràn niềm vui sướng. Cả hai xuân, ba hạ và úc đông, dù ở gần bà Chứ có bao giờ lo cho bà được như vậy đâu. Trong bữa ăn, Tư Thu lòi giò hỏi thăm. Má, hai chục công đất của má đó. Má cho mướn một năm được bao nhiêu tiền vậy má? Ờ, một công hai triệu. Hai chục công là bốn chục triệu. Mỗi một mùa như vậy nó trả một nửa. Ôi trời đất, hai chục công đất mà một năm được có bốn chục triệu thôi má. Sao rẻ dữ gì? Chứ người ta mướn này cũng phải cho người ta lợi chứ Nó trả tiền đầy đủ lắm Còn mới thấy thằng Út đó Nó mận đất nhà mà má cứ nghe nó nói lỗ thôi à Có lợi lãi gì đâu Tư thu suy nghĩ một lát Rồi nói Ông ấy con tính vậy Hai chục công đất mà bán ra cũng hơn một tỷ rồi Má bán ra đi Rồi cho con mận đầu tư thêm cho công ty Một năm con trả má một trăm triệu chứ để cho người ta mướn thì cũng có 20 triệu à. Cái đất này má cũng để dành dưỡng già. Chừng nào má chết rồi, má cũng chia cho chị em bay. Chứ bán ra trời má sợ mấy đứa kia nó phân bị. Mà bay đang thiếu vốn đầu tư hay sao mà muốn mượn má vậy con? <cười> dạ không có mất. Chẳng qua muốn giúp má đầu tư thôi. Bây giờ thí dụ mà bán đất ra được 1 tỷ đi. Má cho con mượn. Một năm con đưa cho má 100 triệu Mười năm là má cũng được một tỷ rồi Vẫn còn cái tiền gốc một tỷ con mượn má đó Chừng nào mà má trăm tủ già Con chia ra cho bốn người Mỗi người hai trăm rưỡi Thì có mất má gì đâu Mà mười năm đó đó Má còn có thêm được một tỷ nè Lợi quá trời lợi rồi còn gì Bà hai còn đang ẩm ờ Thì ba hạ ở phía nhà trước đi xuống Cô ta tặng hắn mấy tiếng Cho giả lạ nói À, ủa thằng Tư Mà dìa nào đó Dìa mà không báo chế hay biết gì hết vậy Đan cơm hả Trời ơi, bữa nay có con trai Sài Gòn về Nấu ăn quá trời luôn Nhất má rồi nha Sự xuất hiện của ba hạ Làm cho Tư Thu bận tức Thế nhưng anh ta cũng cố vui vẻ Cười mà trả lời Dạ chứ ba, em mới về sáng à Tính ăn cơm xong Rồi tới nhà thăm chế với anh ba Vì thằng trượng luôn Sẵn ngồi xuống cơm với em với má cho vui Đem đi lấy chén đũa ra Từ thu định đứng lên đi lấy chén đũa Thì ba Hạ đã cản lại Cô ta nói Thôi chén cơm ở nhà rồi Không có ăn uống gì đâu Tại quẩn quẩn qua thăm má anh Trúc vậy mà Mày cũng coi khuyên khuyên má giúp chế đi Má cứ chơi hội bị giật hoài nữa Má à Con tiền nó giật của má hết như vậy Ừ cũng cỡ hơn trăm rưỡi á Ai, cái tình má của không có ngờ mà nó ra tới đồng nổi đó. Đó, mày thấy chưa? Chế cứ kè kè đi theo để giữ cho má. Vậy mà má cứ bị giật hoài. À? Mày coi quyền má giúp chế đi. Lỡ lần này thôi á, chứ lần sau ai giật tiền của má là con không có để yên đâu. Người nhà hay dù người người ngoài gì cũng vậy. Phải cẩn thận má ơi. Bây giờ không có tin ai được cái trân. Tiền ở trong túi mình mới là của mình. Đưa cho người ta rồi thì là của người ta. Còn nói vậy chắc má cũng hiểu mà ha. Thôi má về tự ăn cơm đi. Công về đi công chuyện chút. Trời cô ta quay người, nhếch mép cười một cái rồi bước đi. Hàm ý trong câu nói của cô ta rất rõ ràng. Có lẽ cô ta đã nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy của cả hai nên mới thốt ra như vậy. Nhằm mục đích nhắc nhở bà hai không được bán đất lấy tiền cho Tư Thu mượn. Ở phía ngoài vách nhà, Cúc đã cũng trình nghe hết. Ông ta cười khẩy, rồi lại bỏ trở về. Bà Hà về nhà thì gọi điện báo ngay cho hai Xuân biết chuyện và bàn kế hoạch ra tay ngăn cản cái phi vụ bán đất này lại. Từ Thù biết bà Hà chặn họng mình, nhưng anh không hề tỏ ra bực tức, chỉ nhếch miệng cười rồi tiếp tục quay qua ăn cơm với bà Hai. Anh nghĩ thầm trong bụng: <cười> "Chỉ lớn hơn tụi cô hai tuổi thôi. Nhưng mà tôi hơn chứ một cái đầu đó chứ bà." Tôi chấp bà kia bà Hai xuống đây luôn đó. Tối đó, tự thú chưng một cái tổ yến đem lên cho bà Hai. Trước khi đem lên, anh không quên khóa chặt hết mọi cánh cửa và bỏ một thứ thuốc gì đó vào trong chén yến. Anh ta nhếch mép cười, trở màn lên trên phòng, thầm nghĩ kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. Anh ta đi ngang tới ngạch cửa, chỗ giao nhau giữa nhà dưới với nhà trên thì đi chậm lại. Ngạch cửa không cao, nhưng phải cẩn thận. Hắn ta nhấc một chân qua trước, chân sau cũng nhấc thật cao để bước qua. Thế nhưng cái chân sau vừa nhấc lên, thì có một bàn tay lạnh lẽo chụp vào, kéo mạnh về phía sau. Tư Thu bị kéo thì hoảng hồn la lên một tiếng, chân trụ đứng không vững mà té úp mặt xuống sàn. Chén yến cũng rớt vỡ ra thành từng mảnh. Tư Thu lồm cồm đứng dậy, trầm ngâm nhớ lại khoảnh khắc đó bà không khỏi sởn gai ốc. Anh ta đau đớn nhăn nhó sợ khắp cơ thể. Trên trán ù ra một cục vì vừa nãy đập thẳng xuống sàn nhà, may mà chưa bể đầu. Anh ta đưa mắt nhìn xuống cổ chân thì thấy rõ năm dấu ngón tay còn in hằn trên đó. Từ Thu đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh nhưng không hề thấy gì. Bà hai ở nhà trên nghe tiếng chén rơi vỡ thì lật đật chạy xuống. Thấy Từ Thu như vậy, bà hoảng hốt hỏi thăm. "Bảy có sao không con? Lớn rồi đi đứng cẩn thận chứ." Từ Thu vừa đau vừa sợ, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên mà nói. "Dạ con mừng chứng yến lượn trong má mà bị giắt té, đổ bể trơn rồi." Tôi để con dọn dẹp, chờ pha cho má một ly trà đông trùng hạ thảo nghe. Anh ta nhanh chóng thu dọn, đi pha một ly đông trùng hạ thảo, cùng với ít thuốc mê trong đó, mang lên cho bà hai. Anh ta đâu biết rằng Từng cử chỉ Từng hành động của anh ta Đều bị anh trớt và anh bỏ nhìn thấy hết Anh bỏ hỏi Có phá nữa không đây anh hai Để cội đi Nó sẽ làm gì tiếp theo Lần này Tư Thu thành công trót lọt Trong việc chút thuốc mê cho má mình Bà hai uống vào một lát Thì đã lăn ra nằm ngủ Tư Thu cười khỉ Trở bắt đầu lục lội khắp phòng của bà Anh bỏ nhìn thấy thì tức giận nói. Ông đúng là cao tay thiệt đó. Đềm phao một lúc nhìn hai. Rồi anh bỏ nhập vào xác bà hai, bất ngờ ngồi bật lên. Từ thụ thấy bà hai ngồi dậy thì giật đến người thót tim, cười giả lả mà hỏi. "Ô, má má mới chưa ngủ hả?" Con Tinh dọn dẹp lại phòng cho má. Thế nhưng bà hai vẫn nhắm mắt, đầu nằm xuống, không nói gì. Từ Thu thở phào nhẹ nhõm, trở lại tiếp tục lục lọi. Anh thầm nghĩ, "À, tưởng đâu mua lộn thuốc giảm rồi chứ." Thế nhưng khi vừa nghĩ tới đó, thì bà hai lại ngồi dậy, cất tiếng ồm ồm hỏi. "Bày mần cái gì đó?" Lần này trái tim Từ Thu như muốn rớt ra ngoài. Anh ta từ từ quay lại, lắp bắp mà nói, "Dạ, con..." Nhưng chưa nói hết câu, thì bà hai lại nằm xuống ngủ tiếp. Anh ta lại lắc đầu thở phào ra, miệng lảo bộ. "Má mình bữa nay có có thật nó mớn được sao kìa?" Bây giờ anh bỏ xuất hồn ra, nhìn anh rớt. Hà Nhem cười lên đắc chí. Anh rớt nói: "Mấy cô en hai ra tai nè." Từ Thu đang lục kiếm tiền trong tủ quần áo, chưa tìm thấy được gì, thì có bạn tai ai đó khều bờ vai, khiến cho anh ta vừa lạnh, vừa nhột. Sợt nhớ ra trong phòng chỉ có mình và bà hai Mà bà hai thì đã ngủ sai rồi Anh ta trung trảy quay người về phía sau Nhưng không thấy ai cả Nghĩ bụng chắc do đang làm chuyện xấu Nên tự bản thân trung sợ vậy thôi Anh ta quay vào tiếp tục tìm kiếm Tự nói thầm trong bụng Mà cất tiền ở đâu? Mà sao kiếm ngoài không thấy gì không biết nữa? Cất cái gì mà kỹ như vậy? Vừa nghĩ tới đó Anh ta lôi được một cái hộp nằm trong góc tủ ra anh ta mừng trở nghĩ chắc chắn thế nào cũng có tiền hoặc là vàng ở bên trong. Anh lôi cái hộp ra ngoài, hí hửng mở nó ra. Thì chợt la toáng lên. Vì bên trong cái hộp không phải là tiền, cũng không phải là vàng, mà là một gương mặt người đàn ông đang mở mắt từ từ nhìn anh ta. Từ thụ té bật ngửa ra sau, sợ hãi quăng luôn cái hộp trước mặt. Hai tay run rẩy chống đẩy mà lùi về sau. Cơ mặt người từ trong cái hộp từ từ trồi ra. Trồi có đầy đủ các thân người, tay chân, đứng sừng sững trước mặt Tư Thục. Anh ta chỉ tay về phía trước, lắp bắp hỏi: "Mày mày lại ở ở đâu sao, sao lại vô nhà tao được?" Người trước mặt không trả lời, chỉ nhếch cái miệng ngoác tới màn tai mà cười đến mang trợn. Tư Thục kinh hoàng lùi hơn về phía sau. Một bàn tay lạnh lẽo khác đặt lên vai kiến cho anh ta trùng mệnh quay lại thì cũng bắt gặp ngay một gương mặt khác đang nhìn anh ta. Hai gương mặt kề sát nhau, người kia phả vào mặt Tư Thu một làn hơi lạnh lẽo, khiến cho anh ta rụt người lại, nép sát vào thành giường của bà Hai. Anh ta quay qua quay lại mà nói trong kinh sợ. Ha, hai người này, tại sao vô nhã mà nhắc tôi vậy? Hai người muốn gì? Hai bóng ma vẫn không nói gì. Anh bỏ trừng mắt tiến tới bóp lấy cổ từ thủ. Anh ta nghẹt thở, vùng vẫy rồi một lát sau ngất liệm đi. Bây giờ anh bỏ mấy buông tay ra, anh nghiến răng nói: "Tôi chỉ hận, đã không giết chết hết mấy người được, đúng là một lũ con bất hiếu mà." Anh rớt nhập hồn vào người bà Hai, đem chiếc hộp cất vô chỗ cũ, không để lại dấu vết gì. Anh xuất hồn ra, chao nổi với anh bỏ Bên này nhiều đó được rồi. Chắc nó cũng sợ lắm rồi. Đến cô làm quạc. Để từ từ coi tụ nó còn dở trò gì nữa. Bà hai ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Các người bà uể oải vô cùng. Đã lâu rồi bà không ngủ một giấc dài như vậy. Thấy Từ Thu nằm với nệm nhà, các người co lại vì lạnh. Bà cười hiền, lay con trai dậy. Từ gà, dậy đi con. Sao không dậy phòng ngủ mà nằm đây vậy? Lạnh lẽo quá vậy nè. Tư Thu giật mình tỉnh dậy, tự dưng la toáng lên. "Mẹ, có có ma. Nhà, nhà mình có ma mà má ơi." "Gòi, bày nói gì vậy? Bà có gì đâu. Má nè con." Bộ bê nằm chim bao hả? Một phút trấn tĩnh, Tư Thu nhìn khắp căn phòng thì không thấy hai bóng ma kia đâu nữa. Cái hộp gỗ kia cũng biến mất rồi. Không còn nằm dưới sàn. Một cảm giác mơ hồ khó tả. Chẳng lẽ nào anh ta nằm mơ hay sao? Rõ ràng cảm giác đêm qua rất là chân thật. Không thể nào là mơ được. Thế nhưng anh ta tự trấn an bản thân rằng. Đó là mơ. Anh ta ngồi lên giường. Một tay nắm lấy tay bà hai. Tay kia gãy đầu. Cười hề hề nói. À dạ. Lâu rồi không về thăm má. Nên nhớ má quá. Hồi hôm đó nhìn má ngủ cái ngủ quên hồi nào không hay Bà hai xoa mái đầu thằng con trai Rồi nói Thằng cha bầy Hơn ba chục tuổi rồi Làm như còn nhỏ lắm vậy á Ai kêu hồi đó đội lên Sài Gòn học Rồi cái ở miết cái trảnh luôn Bà má cũng tự hào khi có đứa con thành đạt như bay Cứ vợ được bảy tám năm rồi Chứ tao gặp con vợ mày chắc được bốn năm lần Giờ hổng khéo tao quên luôn khuôn mặt của nó đó. Coi thượng xuyên đưa nó về chơi với tao. Tranh thủ kiếm một đứa luôn cho tao yên tâm. Dạ con biết rồi. Chợ chồng con cũng đang tính tới chuyện của con nè. Tôi mới nằm nghĩ thêm chút đi. Con đi đánh răng, rửa mặt rồi làm đồ ăn sáng cho hai mắt con mình. Luôn. Rồi anh ta nhanh chóng đi xuống nhà sao? Trong lòng lại toan tính thêm nhiều mưu mô khác. Trong thoáng chốc Bà hay như nhớ lại ngày xưa. Cái ngày mà mấy đứa con của bà còn nhỏ, tụi nó suốt ngày quấn quýt chơi với nhau. Đứa lớn giữ đứa nhỏ, đứa nhỏ giữ đứa nhỏ hơn. Mỗi lần bà đi bán gì, tụi nó chạy ùa ra mừng, xem có quà bánh gì hay không. Ngày đó nhàn nhèo nhưng mà vui, suốt ngày mẹ con có nhau. Nay đứa nào cũng có gia đình riêng, từ thu ở Sài Gòn, lâu lâu mới về thăm bà được một lần. Hai sương Ba Hạ thúc Đông ở gần bà nhưng cũng có mấy khi tới thăm bà. A cũng bận công việc riêng cả. Mỗi lần Úc Đông hay Ba Hạ cho bà con cá, một con tép, bà cũng vui lắm. Hai sung ở trên chợ lâu lâu cho bà mấy bộ đồ. Từ thu mỗi lần vậy sẽ mua cho bà những thực phẩm chức năng, những loại trà đặc biệt mà dưới quê không có bán. Tất cả những thứ đó làm cho bà vui lắm. Bà đón nhận chúng như đón nhận tình thương, sự quan tâm của những đứa con dành cho bà. Bà vui như niềm vui của tụi nó ngày xưa, mỗi lần được bà cho quả bánh hay mua cho quần áo mới. Mới đó mà mấy chục năm rồi. Bà cũng sắp về với chồng của bà. Bà tự nghĩ rồi cứ tự mỉm cười một mình. Buổi trưa hôm đó, Tư Thu lại đem cái chuyện bán đất trà nói với bà Hai. Thấy bà còn chân trầy An ta tỏ ra buồn bã nói: "Ừm, thiệt chứ mà. Công ty của vợ chồng con á, giờ mới bị một bên công ty lớn đòi gạt hết mấy mấy tỷ. Cái nhà cũng đem đi thế chấp cho người ta rồi. Lần này con vậy là muốn mượn mấy chút đỉnh vốn mà vực lại công ty." Bà Hai nghe vậy thì sốc con, bà hỏi: "Ủa sao bây nói là công ty đang làm ăn được lắm mà?" Dạ. Ban đầu con sợ má lo, cho nên con tìm dấu má. Con cũng không có muốn chơi hại chị bà vì thằng Út biết chuyện mà giúp con. Thì mới cô tỏ vẻ vậy thôi. Bây giờ dợ chồng con túng lắm á. Chỉ có má là có thể giúp tụi con thôi. Chứ bây giờ không có tiền là công ty phá sản. Dợ chồng con phải dọn ra đường ở thôi. Ơi làm cái gì mà để người ta lừa gạt giữ vậy không biết. Thôi bây giờ tiền má còn để trong ngân hàng đó. Ngày mai á, đi với má lên đó rút ra đi. Rồi má cho bay mượn. Nhớ làm ăn cẩn thận. Bị lừa gạt nữa là má không có giúp bay được đâu. Đất thì vẫn để đó chứ không có bán. Ừ, thiệt không má? Ừ, được bao nhiêu vậy má? Ờ, cũng hơn 2 tỷ đó. Dạ con cảm ơn má. Con yên tâm đi. Từng nào có con trả lại má liền. Trả luôn cả gốc lẫn lợi cho má. Trời ơi, để con gọi điện báo cho nhà con hay mới được. Nó mà biết chắc nó mừng dữ lắm. Hôm trời nó lo lắng mà mất ăn mất ngủ luôn đó má. Nói trời anh ta đi ra sau nhà gọi điện. Một lúc sau quay trở vô, hầu hởi nói với bà hai. Giờ con nhắn con nói lời cảm ơn với má. Nó nói là chờ giải quyết xong cái vụ này rồi, vợ chồng con sẽ về thăm má. Lúc đầu Tư Thu chỉ định mượn một ít thôi, nay được hơn 2 tỷ. Anh ta mượn trở chờ đợi tới ngày hôm sau. Anh ta luôn theo sát bà hai, như thế sợ bà đem cái chuyện này nói ra với một trong ba người chị em còn lại. Sáng ngày hôm sau, Tư Thu thức sớm để đưa bà hai đi lên ngân hàng trút tiện. Bà nói ngân hàng 8 giờ mới làm việc mà đi chi sớm. Anh ta nói rằng đi lên chợ sẵn, rút nhanh. Để anh ta còn trở lên Sài Gòn giải quyết công việc Cả hai vừa mấy bước ra cửa Thì đã gặp vợ chồng Úc Đông đứng trước sân Thấy hai người họ Tư thu thoáng giật mình Nhưng rồi cũng nhanh trấn tĩnh Ủa Hai đứa bây làm gì mà Sáng sớm qua đứng trước nhà rồi Đi tập thể dục hả <cười> Chứ anh còn thức sớm hơn vợ chồng tôi nữa mà Anh với má đi đâu mà sớm chứ vậy anh Tư Anh đưa má đi chợ Đi sớm chưa đã kẹt xe. Ừ, chợ vị mình dạo này cũng đông đúc dữ. Đưa Má đi chơi cho biết cảm giác đi xe hơi vậy mà. Ờ, hạng Đức cũng muốn đi thử không? Thay đồ lên nên sen chở đi luôn cho biết nè. Thôi. Ở đây tụi tôi đi xe nhỏ quen rồi. Đi xe hơi xài xe chịu không có nổi. Vợ chồng tụi kiếm mình đi hỏi chút chuyện thôi. Chắc không làm mất thời gian quá đâu ha. Từ Thu nhìn bà Hai rồi cười khà khà. Bà <cười> coi Hai cái đứa này bữa nay bắt chước ai mà nó chuyện mặt cười thiệt chứ. Anh em với nhau mà khách sáo quá trời. Có cái gì thì nói đi, làm gì xa lạ lung vị. <cười> dạ. Hôm qua đó, lúc mà anh thư đem đồ đồ chơi qua nhà cho thằng con em á. Lúc đi về không biết anh có cầm nhầm cái bịch tiền 180 triệu của vợ chồng em hay không. Nếu mà có lỡ cầm nhầm á thì anh cho em xin lại. Tiền đó để dành nuôi con của tụi em mà. Nghe tới đó, cả bà Hai và tự thu đều xanh mặt đi. Tự thu nghiêm mặt nói: "Này hai đứa, nấu trời thì kiếm cái gì nói? Chứ nấu như vậy mất lòng chết luôn đó nghe. Tự dưng anh có biết tiền gì đâu mà hai đứa nói anh đi lấy chứ. Ờ phải đó mày. Khi không tiền gì mà vợ chồng mày đổ thừa cho anh mày vậy? Nói như vậy mất lòng anh em hết." Út Đồng thấy đứng bên ngoài nói không tiện, anh ta lên tiếng: Dạ con mời má với anh Tư vô nhà đi Rồi vợ chồng con thư chuyện Tư Thu dù tức lắm Nhưng phải vô nhà Giải quyết xong vụ này cho nhanh Để con đi rút tiền nữa Khi đã yên vị Úc Đồng mới nói Hôm qua có người trả tiền tôm cho con Con trả tiền con giống với lại thức ăn hết Con dư được 180 triệu Con cầm đem về đưa cho vợ con cất Rồi con đi tắm Tới tối lại thấy mất tiêu Thiệt tình là con không có dám nghi ngờ anh Tư Nhưng mà hôm qua từ cái lúc con đem tiền về Thì chỉ có mình ơn ảnh qua nhà con thôi Ngoài ra thì không còn ai khác hết Dạ Cái lúc đó con cất tiền vô trong cái tủ ở nhà trước Chưa kịp khóa lại thì có điện thoại anh Đông ở nhà sau Anh đang tắm con chạy xuống nghe máy cho anh Cái lúc đó thì anh Tư đang ngồi chơi với thằng cô Bin ở nhà sau Con nói chuyện xong thì anh đi về Còn cũng quên không có để ý. Tối lại mới sực nhớ ra. Kiểm tra thì tiền không còn nữa. Anh Tư à, đó là tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng em. Anh có lỡ cầm nhầm á thì trả lại cho vợ chồng em đi anh. Em xin anh đó. Cúp vừa nói vừa sụt sùi, tỏ vẻ đáng thương lắm, tự thú tức giận. Vợ chồng mày nói đủ chưa? Tao còn chưa thấy cái bịch tiền đó nó ra làm sao? Thì hồi làm sao tao lấy được? để có ngậm máu phù người như vậy ngà. Cái vị chứ nghi ngờ tao như vậy á là không có được đâu ạ. Má, má làm chủ cho vợ chồng con đi má. Ờ, má cũng chưa biết thực hư sao. Má không có nghi ngờ đứa nào hết. Nhưng mà vợ chồng bay nhớ lại coi. Có để quên ở đâu không? Chừng số tiền đó lớn lắm không phải nhỏ. Chư vị mà nghi ngờ thì tội anh tư của bay. Vợ chồng Út Đông vẫn căng căng nối như lúc nãy. Bà Hai liền nghi vấn. "Ủa mà sao mấy bữa trước á, ba nghe thằng Út nói vụ này thất, còn thiếu lại bên chỗ bán thức ăn mà. Má còn cho tụi bay cái tiền mướn đất 20 triệu nữa mà. Bây giờ lấy đâu ra 180 triệu? Bà bay nghi ngờ anh Tư bay lấy vậy?" Nghe bà Hai nói vậy, vợ chồng Út Đông hơi gượng gạo. Cúi cúi đầu nhỏ nhẹ đáp. À, dạ, tu thiệt chứ má. Là vợ chồng con sợ má đòi lại mấy cái vàng mượn má hồi năm trước á. Cho nên mới nấu dốc má như vậy. Con xin lỗi má. Nhưng mà chuyện vợ chồng có mất tiền là thiệt má ơi. Má làm chủ cho tụi con. Hồi sáng nay anh còn đòi báo công an nữa đó. Nhưng mà con nghĩ là anh em một nhà, mình giải quyết êm xuôi được á, thì cứ giải quyết. Bà Hai nghe vậy thì nhìn vợ chồng Út Đông thở dài một cái rồi lại nhìn sang Tư Thu. "Ba ơi. Thằng Tư à, ừm, không phải là má nghi ngờ bay, nhưng mà má biết bay đang cần tiền. Ba đã hứa rút tiền trong ngân hàng trả cho bay mượn thì má làm. Ừm, bảy con lấy tiền của em bay thì trả cho nó đi. Chứ để chuyện này dính dáng tới pháp luật á thì má không có muốn." Tư Thu tức chị bà hai nói ra cái chuyện sắp cho anh mượn tiền. Vợ chồng Út Đông mà nghe được, thế nào cũng ngăn cản. Anh ta nói: "Mà, nó dâm nó dốc má cái chuyện nó nuôi tôm trúng hay là thất cái chỉ để lấp liếm không muốn trả dạng lại cho má. Chuyện này nó còn dám lầm. Thì cái chuyện nó đặt chuyện đổ thừa cho con của mình thường thôi. Bây giờ vợ chồng mày muốn sao?" Út Đông lanh lùng nói: "Tôi muốn lục soát Lục trong nhà này dịch trên xe của anh. Xem mình có giấu tiền ở đâu hay không. Tiền đó là tiền tôi dứt giả làm ra. Đâu có mất dễ dàng vậy được. Được rồi mày cứ tự nhiên đi. Nhưng mà nếu không tìm được đó thì vợ chồng mày tính sao? À, nếu không tìm được, vợ chồng tôi quỳ xuống đây xin lỗi anh, có được không? Được. Vợ chồng mày ngon. Vậy thì xin mời. Không khí trong nhà bắt đầu căng thẳng. Giờ trong Úc Đông chưa kịp đi tìm thì có chiếc xe máy bên ngoài chạy vô. Là Hai Xuân chở theo thằng Linh. Cô ta dắt con trai vô nhà. Nhìn thấy mọi người đang căng thẳng, nhưng cô ta vẫn vui vẻ cười nói. <cười> dạ tư má có mới về. Ủa thằng Tư về chơi nữa hả? Mới sáng sớm sao đông đúc quá vậy? Còn thiếu mỗi con Ba à. Em đi nè chế ơi. Lâu rồi chị em mình mới có dịp họp mặt đầy đủ như vậy ha là một bữa tiệc lớn đi chứ. Bà Hạ cũng dắt theo thằng Trường theo mà Đon đã đi vô. Ai cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ. Đoàn không ai mời mà cả hai cùng ngồi vào bàn. Thằng Linh với thằng Trường sau khi chào hỏi bà Hạ với mấy cậu, mấy dì nó xong thì cũng nép vô một góc nhìn người lớn nói chuyện. Thấy có đủ mặt mọi người, dở chồng Út Đông mới đem mọi chuyện kể lại một lượt. Kể xong cúi nói: Bây giờ số tiền đó tuy quan trọng. Nhưng mà còn một chuyện quan trọng hơn nữa. Mấy chị có muốn biết hay không? <cười> có cái gì á thì mời mà Út mày cứ nói đi. Sao? Có chuyện gì lớn hơn 180 triệu nữa hả? Có chứ chị. Hồi nãy em nghe má nói á là má định đi ngân hàng rút tiền tiết kiệm ra cho anh tư mượn làm ăn gì đó. Có phải vậy không anh tư? Từ Thù nóng tràn cả mặt, anh ta ấp úng nói: Ồ thì công ty tôi làm ăn thua lỗ. Vậy mượn má chút đỉnh không được sao? Tôi mượn tôi trả má sao? Có cái gì đâu mà căng chứ. Đồ nó nói phải đó. Chị em bay đứa nào khó khăn cũng mượn má hết mà. Thằng Tư nó làm ăn lớn nên nó mượn nhiều tiền hơn một chút thì có làm sao đâu. Cúp cười khẩy, móc điện thoại ra. Cô ta lại nói: "Má ơi, Con cho má với máy chế nghe cái này Rồi sẽ rõ toa Đoạn cô ta mở ra một đoạn ghi âm Bật âm lượng lớn hết cỡ cho mọi người cùng nghe Vừa mở lên Đã nghe thấy tiếng từ thu nói với ai đó Tụi mày chuẩn bị đi Ngày mới tao mượn được tiền của bà già rồi Tao giọt chị liền Trá nợ cho tụi thằng Lý một ít Còn bao nhiêu đem qua bên cam gỡ tiếp Mẹ nó Tao không tin là thu hoài Đầu dây bên kia nói cái gì không rõ Lát sau lại nghe tiếng của Tư Thu Yên tâm đi Hơn 2 tỷ lần Mà hên hên á Tao kiếm được cái chỗ cất dạng của bà nữa Thì lại có thêm 1 mớ Má tao bán nhiều dạng để dành lắm Tụi mày yên tâm đi Vậy nghe Chuẩn bị đi á Tư Thu nghe được đoạn ghi âm Thì sai sẵn mặt mày Dội chống chế Má nó, nó cắt kép để hại con đó má Có con mượn tiền má làm ăn thiệt mà Vợ chồng, vợ chồng mà giúp vô, vô không tao bạn nghe. Bà Hai trừng trừng nước mắt nhìn Từ Thu. Từ à, mày nhìn má nè. Mày nói thiệt cho má nghe coi. Mày mượn tiền má để làm cái gì vậy Từ? Mày có còn là con của má nữa không Từ? Châu tiền của vợ chồng thằng Út. Có phải là mày lấy không? Mày nói thiệt đi Từ. Bà Hạ chàn giò. Nè vậy là biết trời. Còn hỏi lại là nó làm gì nữa má. Cũng may là có Mở Út nó đó. Chứ nếu không á, chắc nó gạt má luôn rồi. Mở Út mày á quả là cao tay hơn chế tưởng hè ha. Giờ <cười> chứ ba quá khiên. Tất cả cũng nhờ chế dại dỗ. Em không có chấp nhận đâu. Hai người họ tuy khen nhau, nhưng trong từng lời nói đều có ẩn ý riêng, không ai vừa cả. Từ từ không còn đường lui. Anh ta đập bàn nói Phải Bây giờ con đang nợ ngập đầu rồi Muốn xin má một ít để trả nợ Nhưng mà con không lấy tiền của thằng Út Vợ chồng mày đừng có vô quan cho tao Út Đông nói Hơn 2 tỷ bạc á Mà anh còn muốn gạt má Thì 180 triệu của tôi có là gì đâu Mà anh không dám lấy hình từ Tưởng trại sẽ hơi sang trọng vậy á Và qua mặt được người khác hay sao Tôi còn thử biết anh ở trên Sài Gòn làm cái gì kìa Thấy không còn đường lui Thư Thu lại nói Bây giờ có sẵn hại chế với thằng Út ở đây Tụi nó thẳng luôn Má cũng già rồi Nhà thì rộng lớn, đất truộn cũng nhiều Tiện với dạng để dành của má cũng không phải ít nữa Bây giờ tất cả số đó quy đổi ra tiền mặt Chia ra mỗi người một ít làm giống đi Chứ lỡ má trăm tuổi già rồi Để lại cho ai Mọi người thấy sao Hai Xuân lên tiếng Hê <cười> hê Phải chi ngay từ đầu cậu tư mày nói sớm thì đỡ mất công phải lấy lòng má trời. Tao thấy như vậy cũng được đó. Nhưng mà hồi đó má cho mày với thằng Út á tới 15 công. Nhiều hơn tao với công 3 năm công. Bây giờ phải tính làm sao cho nó đồng đều chứ. À, chứ nói vậy đâu có được. Hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ. Tôi là Út thì đáng lẽ tao phải được nhiều hơn chứ. Ba hạ mẻ mai Út đồng. Biết là Út. Vậy tại sao không ở chung mà trả riêng chứ vậy cậu? Ha. Tàu nói cho mày biết. Hồi đó ba mất rồi. Má mới san mày sao? Chưa chắc chị mày đã là con của ba đâu. Mày được chi như vậy là mai lắm rồi đó. Tao còn nghi ngờ mày á là em khác trai với tàu nữa kìa. Út nghe vậy thì vội nói đỡ lời. Ủa chứ ba? Chứ nói vậy là chứ nghi ngờ má hả? Chứ nói vậy mà chứ nghe được hả? Tao không có biết. Hồi má sanh thằng Út á, tao mới có 5 6 tuổi hả, có nhớ gì đâu. Chỉ biết lúc đó là ba mất rồi thôi. Ai mà biết được cái chuyện gì xảy ra chứ. Cái số này cũng người ta cũng độn sau lưng má như vậy á, chứ có phải mình ơn tao đâu. Bà Hai nghe chín mấy đứa con ruột của mình nói như vậy thì chỉ biết ngồi khóc. Nước mắt của bà cứ tuôn rơi, không thể nào kìm lại được những đứa con bà đức ruột đẻ ra, còng lưng nuôi không lớn. Đến bây giờ đứa thì đòi chia tài sản, đứa thì nghi ngờ bà có con với người ta. Thế nhưng bây giờ họ không còn để ý gì tới bà đang ngồi khóc. Chúng nó chỉ lo cãi nhau giành tài sản của bà. Giông hồn của anh trước và anh bỏ đứng kế bên, căm phẫn vô cùng. Anh bỏ nghiến răng triệu triệu nói: "Anh hai, để im xử mấy cái người này." Tức ơi là tức mà. Anh rất tôi giận lắm, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh. Em cứ từ từ. Để cô mà làm gì? Anh rất quan sát nãy giờ bà Hai muốn nói cái gì đó, nhưng vì cơn xúc động mà bà chưa nói thành lời. Bà lấy hết sức già, đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho cả đám giật mình. Chưa bao giờ bà có hành động như thế cả. Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt: Tôi bảy nín hết cho tao." Bà chỉ nói được tới đó, trợn ngồi xuống thở hơi lên đầy khó nhọc. Bốn người con ruột và một người con dâu, thấy vậy thì xanh cả mặt mày. Thế nhưng một lát sau, Từ Thu lên tiếng. "Thôi bây giờ không tính vậy. Không có gì chắc gì hết. Bây giờ ai cũng có nhà riêng hết rồi. Chỉ cô còn là không có nhà thôi." Vậy cô về ở với má. Hai chục công đất đó đó. Để con Mận lấy tiền lo cho mắt Anh nói cái gì vậy? Anh tưởng anh làm anh rồi á Muốn chơi trên đầu cha tôi hả? Ở đâu mà tự nhiên về ăn trọn cái nhà với hai chục con đất gì? Phải đó cậu Tư Chế với chế ba cậu còn sống mà Cậu nói cái gì mà nghe dễ quá vậy? Ừ, phải rồi đó Bữa nay có đông đủ chị em con nè Má nói một câu cho công bằng đi Con nghĩ sao bữa nay á Chắc còn lâu lắm mới có cơ hội như vậy Nhiều khi má tới trăm tuổi già Chị em con mới có dịp ngồi lại như vậy lần nữa quá Chứ bà nói hay lắm đó má Con nghĩ sao cái lần này á Chắc phải có cái đám thiệt lớn Mới đầy đủ chế vệ như vậy Lúc đó chắc má ngây đơ ra rồi Thấy vợ mình có phần quá đáng Úc Đông lườm cô ta một cái Nhưng cô ta quay mặt đi chỗ khác Không thèm để ý Bây giờ thì một giọng nói cất lên, làm cho ai nấy đều sửng sốt. "Tụi mày im hết cho tao. Đồ cái thứ mất dạy mà. Bữa này má dạy tụi mày không được, thì để tao dạy." Nhìn lại thì thấy thằng Linh, con của Hai Xuân đang tự góc nhà đi ra. Khuôn mặt của nó vô cùng giận dữ. Thế nhưng mà giọng nói lúc này của nó tuyệt đối không phải là của nó được. Hai Xuân quát lên, Nè, mày nói cái gì với thằng mất dạy? Ăn nói với người lớn như vậy đó hả? Cô ta định đưa tay tát nó, nhưng nó đã kịp chụp lại, hất qua một bên. Nó gằn giọng nói: "Tao là anh hai của tụi mày nè. Tụi mày mất dạy với má tới như vậy là cùng trời. Để tao dạy cho mày một bài học." Cả mấy người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà Hai vội vàng nhìn thằng Linh, bà trăn trăn cất tiếng hỏi: Con rớt Con phải là con Thằng rớt phải không con Thằng Linh ôm lấy bà hai vào lòng Mà khóc lên Nó vừa khóc vừa nói Dạ dạ phải Là con này mắt Thằng rớt của má này mắt Trời ơi con của má Má tưởng con không còn Ở gần má nữa chứ Thế rồi cả hai ôm nhau nức nở Một lát sau Thì thằng Trường cũng đi tới ôm bà mà nói Má Còn con Má biết con là ai không má Thằng Thằng bỏ Mày là thằng bỏ của má phải không Má xin lỗi hai đứa nhiều lắm Năm người nhìn ba bà cháu ôm nhau Nói những câu khó hiểu Thì lấy làm lạ lắm Thế nhưng thấy ba bà cháu khóc Họ cũng muốn khóc theo. Hồi lâu sau, hai xương mới tắt mắt. "Ba, thằng Linh thằng Trường. Ba người nói cái gì không đầu không đuôi hết vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thằng Linh nghiêm nghị, các với thái độ của một đứa nhỏ 13 tuổi đầu. Nó buông bà hai ra, nhảy tài xuống ghế rồi nói. "Tụ bay ngồi xuống hết cho tao. Tao là anh hai của tụ bay nè." Để bữa nay tao dạy lại tụi bay Hai Xuân định đưa tay đánh thằng con của mình Nhưng ba Hạ đã can lại Cô ta kéo hai Xuân ngồi xuống ghế Đợi tất cả yên dị rồi Từ giông hồng anh trớt Trong thân xác thằng Linh mới nói Giọng giận dữ vô cùng Tụi bay là con của má Nhưng có bao giờ tụi bay coi má Là má của tụi bay chưa Anh chỉ tay Về phía hai Xuân Ba Hạ Vợ Úc Đông Anh nói tiếp Vợ chồng tụi bay có nhà có đất Có chốn làm ăn đàng hoàng Mỗi đứa chỉ nuôi một đứa con thôi Mà nuôi nó còn trần ai cai khổ Vậy mà khi nào tụi bay tự hỏi Hồi đó Mình ên má phải nuôi bốn đứa con như thế nào hay không Tụi bay chỉ biết tiền tiền và tiền Còn cái gì khác nữa hay không hả Tất cả cúi đầu im lặng. Hồi sau Tư Thù mới nói. "Nè, bà Sưng bà, mà coi hai thằng con của bà cũng phải bị nhập hay không? Hay là kiếu nó giả bộ để chữ tôi tôi. Tự nhiên ở đâu có người Sưng anh hai rồi thật trớn thằng, thằng bỏ cái gì là sao chứ?" Hai Sưng và Ba Hạ chưa biết nói sao thì anh trớn lại nói. "Mày đừng có gấp. Mày ngồi đó đi. Trớn tốc kể cho mày nghe về cuộc đời của một người đặc bạc." Quá chồng tự năm 30 tuổi. Một mình mình nuôi lớn bốn đứa con. Cho nó có nhà có cửa, có gia đình lương ngoan, cho nó quay qua bất hiếu bất nghĩa với bả thì ra sao? Ông bà hai lấy nhau từ rất sớm Khi đó cả hai mới có 19 tuổi Họ cưới nhau về mấy tháng Thì bà hai mang thai nhưng không biết Hằng ngày ông bà vẫn ra đồng cậy cuốt Làm lụng vất vả Cái thai mới tượng hình được 2 tháng Vì thế mà không giữ được Trong một lần bà bóp té Bụng của bà đập vào bờ mẫu ruộng Lúc đó chỉ là một cuộc huyết nhỏ thôi Nhưng bà hai vẫn mang đi chôn cất đường hoàng Thường xuyên nhan khối Nhưng bà hai vẫn mang đi chôn cất đường hoàng cũng kiếng, nên vong hồn ấy vẫn lớn lên như một con người bình thường và hai đặt tên cho nó là Thằng Trước. Mấy năm sau nữa, hai ông bà sinh ra lần lượt Hai Xuân, Ba Hạ và Tư Thu. Cả hai giống luôn cái chuyện xảy thai năm nào. Thế nhưng lúc Tư Thu được 2 tuổi, thì ông hai bất ngờ đột quỵ rồi ra đi mãi mãi. Khi đó Út Đồng chỉ vừa tự hình trong bụng mẹ được một tuần trớ triệu thầy, Út Đông ở trong bụng bà tới 10 tháng mới chịu chào đời. Người ta nhẩm tính phải chín tháng 20 ngày. Sau khi ông Hai mất thì thằng Út mới ra đời. Có không ít lời đồn thổi về việc bà hai ngoại tình để sinh ra Út Đông. Thế nhưng bà bỏ ngoài tai, miễn sao trong lòng bà biết bà trong sạch là được rồi. Một người đàn bà mới có hơn 30 tuổi đầu, phải nuôi ba đứa con Đứa lớn nhất có 6 tuổi, thêm một đứa con ở trong bụng nữa. Thế nhưng bà đã cố gắng vượt qua tất cả. 3 giờ sáng, bà gánh mắm ra chợ bán. Với lội bộ tới năm cây số, đường thì nhỏ, lại tối đen như mực. Ma cỏ đầy rẫy, nhưng tình thương dành cho mấy đứa con đã giúp bà vượt qua được hết. 8 giờ bà mới về nhà, tranh thủ nấu cơm rồi để hai xuân đúc cơm cho em. Bà lại ra ruộng làm mướng cho người ta. Khi thì làm cỏ, khi thì cấy, khi thì gặt lúa. Ai thôi cái gì bà cũng làm. Bà lại tranh thủ thả lưới, đặt nọ, đặt giếng để mà kiếm con cá con cua. Chiều về, bà tranh thủ nấu cơm rồi tiếp tục để hai xương đúc cơm cho em. Bà quay qua mần cá, muối mắm để dành đem ra chợ bán. Có khi bà làm đến tận khuya mới xong cuộc sống cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày như vậy. Có màn Út Đồng tới tháng thứ 9 mà mới nghĩ bán. Sanh anh ra được 1 tháng, bà lại tiếp tục công việc. Trên đôi quang gánh lúc bấy giờ có thể một đứa trẻ mới đầy tháng. Thế nhưng bằng một phép màu nào đó, nó rất khỏe mạnh, không bị cảm lạnh cái ngày nào cũng đi với má mình trong cái tiết trời đầy sương lúc buổi sớm. Lúc Út Đồng được 6 tháng tuổi, trong một lần gánh hàng ra chợ, bà Hai bị một tên côn đồ chặn đường cưỡng hiếp. Tiếng cười đầy dục vọng, tiếng van xin của bà Hai hòa với tiếng khóc của Út Đồng, tạo nên một thanh âm thảm thương vô cùng. Sau lần đó bà không dám đi bộ nữa mà mua một cái xuồng đi lại để không phải bị bọn côn đồ giỡ trò một lần nữa. Hai tháng sau bà phát hiện mình mang thai, nhận thấy không thể nuôi thêm một đứa nữa. Lại sợ hàng xóm dị nghị, bà âm thầm bỏ cái thai đó đi, bà đặt tên cho nó là thằng Bỏ. Bà đau đớn lắm, hàng tháng bà lại cúng kiến cho nó y như cúng cho thằng trước của bà. Thời gian sau nhờ ăn uống tiết kiệm, siêng năng làm lụng mà bà dư ra được một số tiền. Có người mách bà đem đi cho vay nóng lấy lại. Từ đó, hệ có bao nhiêu, bà đều đem đi cho vay. May mắn sao người ta vay và trả rất đúng hẹn, bà hai lại còn có thêm nhiều tiền. Rồi cứ thế, bà sống bằng cái nghề bán mắm, chạy cho vay cộng với chơi hụi. Chẳng mấy chốc mà bà có được rất nhiều tiền. Số tiền tiết kiệm bà đem đi mua đất để dành sau này chia lại cho mấy đứa con. Người ở xóm đồng bà đi cặp kè với mấy ông này ông nọ nên mới có nhiều tiền như vậy. Bà cũng không quan tâm Miếng sao bà không làm gì có lỗi với chồng, với con của bà là được." Anh trước kể tới đây thì nghẹn ngào nói: "Tôi mày có biết tại sao bây giờ má bị người ta giật tiền, nhưng má vẫn không nói gì? Nhưng thường xuyên cho người ta vay hay không? Đó là cái nghiệp mà má phải gánh. Ngày xưa má cho vay nặng lãi, lấy tiền để nuôi tụi bây." Bây giờ má phải bị người ta giật lại như vậy. Đi bù lại cái số tiền ngày xưa má đã lấy của người ta. Để lôi cho tụi bây lên cái chức này đó. Người ngoài nhìn vô nói má già rồi còn ham lợi. Nói má bị giật cũng đáng. Nhưng mà người ta đâu có hiểu được. Đó là cái nghiệp mà má phải gánh để cho tụi bây có được ngày hôm nay. Anh bỏ cũng ôm mặt mà nói. Mấy anh mấy chế may mắn hơn em với anh hai. Được sinh trả đời. Được làm con của má. Tại sao các người đã đối xử với má như vậy? Đối xử với người đã mang nặng đẻ đau. Đã hy sinh cả đời mình để lo cho các người. Mà các người lại tệ bạc như vậy. Trong đầu các người ngoại tiền ra. Thì còn nghĩ được cái gì nữa hay không? Anh trớt chỉ cho mặt hai xuân mày. Má cho mày một cục công đất. Mày bán hết để chơi đệ. Má lại cho mày mấy trăm triệu mở cái shop quần áo. Tao nè. Tao với thằng bỏ phụ hộ cho mày buôn bán được. Vậy mà mày cứ than ế thành ẩm. Lúc nào cũng kiếm cớ xin tiền má. Còn cấu kết với người ngoài. Giay tiền của má rồi tính giật luôn không trả lâu lâu mày mua cho má 2 3 bộ đồ, mày đưa cho má, nhưng mày lại kiếm cách xin tiền trở lại. Khi thì mấy trăm ngàn, khi thì mấy triệu. Trong khi vợ chồng mày có tiền tỷ trong tay kìa. Hải Xuân cúi đầu im lặng. Anh bỏ chị ta và Ba Hạ và Úc Đồng mà nói. "Còn chế, cả chế với anh Đông đều như nhau." Má cho đất cho tiền Cho dạng biết là bao nhiêu rồi Vậy mà một con tôm mấy người cũng không đem cho má được Các người cho má con tép Con cá nhỏ xíu Trong khi ở nhà mấy người ăn con tôm bự hơn cả cái cùng tay nữa Tôi với anh hai phù hộ cho mấy người trúng lúa trúng tôm Vậy mà lúc nào cũng thăng thua thăng lỗ Rồi xin tiền má thêm nữa Cả hai cũng có tiền tỷ trong tay rồi Vậy mà lúc cậu cũng nghĩ cách bỏ trút má đi làm chơi vậy. Anh bỏ, lại chỉ tay về phía Cúc. Còn chị? Chị là con dâu mà chị hỗn hào, không coi má ra gì. Dàng chị đeo quầng tai gãy cổ, mà chị thăng không có tiền mua sữa cho thằng Bin. Tôi nói thiệt với anh, nếu anh mà không dạo, chị ta bỏ cha con anh từ lâu rồi. Chị ta đem tiền về bên nhà mẹ đẻ của chị ta Một trăm tám chục triệu đó Chị ta đem giống với cái gầm dựng Rồi đổ thừa cho anh Tư lấy Chờ có cơ hội đem về bên kia nữa thôi Ai bị gọi tên nói tới điều cuối đồng Tới lượt tư thu Anh ta chấp tay lại anh rớt Cho quỷ xuống mạch thừa Th -th Thôi này Để em tự khai Má Con xin lỗi má con ham chơi. Chau tiền má cho con, con đem đi cờ bạc cái cứu hết rồi. Vợ con nó quên con không được. Nên nó cũng bỏ con lâu rồi mà. Hiện tại con nợ người ta tới mấy trăm triệu. Bị qua cũng mới về đây gạt má. Cái xe đó cũng là con mượn chứ không phải của con đâu mà. Con bất hiếu mà tha lỗi cho con má ơi. Anh trước cười khẩy nói. "Chớ <cười> còn cái vụ mày bỏ thuốc mê cho má đêm qua. Sao mày không khai ra luôn đi? Hội đêm mà không có tao chứ thằng bỏ. Chắc mày đã trinh hết tài sản của má đi rồi. Mày có nhớ cái lần mày bị đám dân hộ nhí mày trốn vô thùng rác hay không? Nếu không nhớ anh nêm tao cho tại. Bọn nó đã tìm ra mà giết chết mày rồi." Dạ. Em cảm ơn anh hai Cảm ơn nghe em bỏ Anh hứa từ nay anh sẽ tu trí làm ăn Không ăn chơi nữa đâu Những người khác cũng nói lời cảm ơn Và xin lỗi anh bỏ Anh trớt trối trích Anh bỏ cười khẩy <cười> Các người không cần cảm ơn Cũng như xin lỗi tôi với anh hai đâu Tụi tôi phù hộ cho mấy người Là vì thương má mà thôi Mã lúc nào cũng lo lắng cho mấy người hết. Nếu các người có chuyện gì thì người buồn nhất cũng là Mã Hách tôi thôi. Mã có cuộc sống sợ sợ trả đó. Mà tôi bây giờ dành giật nhau như vậy rồi. Nếu mày chết đi. Tôi mày còn tới cỡ nào nữa? Chắc đâm chém nhau mà tranh giành tài sản nghe. Tôi mày ngồi yên đó cho tao. Nói trời. Anh với anh bỏ đi vào phòng của bà Hai. Lát sau hai người lôi ra bốn cái vali, trông đã cũ kỹ, mà không hề có một hộp bụi nào trên đó. Anh rớt chỉ tay vào từng cái vali, rồi lại nói. Cái này của con Hai. Cái này của con Ba. Này là của thằng Tư. Còn đây là của thằng Út. Của đứa nào đứa đó lấy đi. Tụi mày muốn chia tài sản lắm chứ gì Được thôi Vậy thì hãy chia theo cách của tao Mở bà ly ra cho tao Cả bốn người họ không hiểu gì Nhưng cũng làm theo Bà hai định can lại Nhưng anh bỏ đã kéo bà ngồi xuống Nhìn bà gật đầu Anh trớt lại nói Trong mỗi cái bà ly này Đều là những bộ đồ mà tụi bay mặc từ nhỏ cho tới lớn Ờ khi tụi bay còn đỏ hỏn. Tôi khi lập gia đình riêng. Tụi bay nhìn đi. Đứa nào nhớ được cái áo cái quần nào? Má mua cho tụi bay khi nào hay không? Một món tụi bay nhớ được sẽ được chia một cây dặc. Đứa nào nói tao nghe coi. Cả bốn người rưng rưng cầm từng cái áo cái quần lên xem. Có đủ cỡ hết, từ nhỏ cho tới lớn. Ai nấy đều câm lặng, không hề nhớ ra được. Tôi bảy không nhớ chứ gì. Vậy chứ mà má vẫn nhớ như in đó. Bà Hai chỉ vào một cái áo màu bã trầu nhỏ xíu mà Út Đông đang cầm trên tay. Bà nói: "Ờ cái áo đó má mua cho thằng Út. Hồi nó mới có 3 tháng à. Sao nó biết được?" Còn cái áo trắng cái bên bà nhớ hùng. Cái áo đó mà mua cho bày á hồi bày vô lớp 10 đó Út. Lúc đó mua về bày nhảy cẩn lên. Ồ má như con nít nhí. Chút siêu nữa hai má con té bể đầu rồi. Bà Hai cười nói trong nước mắt. Rồi chỉ qua cái quần ống loe mà ba hạ đang cầm trên tay. Cái quần đó mà phải dành dụm lâu lắm mới mua được cho bầy đó con bà. Ta nói cái độ sao mà nó mắc. Bầy đòi mua cho bằng bạn bằng bè. Tao nhớ lúc đó ở bầy bỏ ăn mấy ngày á, đòi má mua cho bằng được. Mua về rồi nó ăn hết một chục chén cơm gì đó hà. Còn cái áo đó đợt tháng 4. Mày nhớ không? bây nói bay đi sài gòn không. Má mua cho bay. Má ba chị nó quê quá bỏ lại. Bởi vậy nó còn mới tin tới giờ. Còn con hai. Cái áo dài trắng đó là cái má mua dạy. Mướn người ta may cho bay hồi bé vô học 12 á. Hồi đó tự nhiên lên 12 cái nó phát tướng. Đồ cũ chợ cái rau. Không có mặt vừa cái nào hết. Để mà nhớ coi. Cũng 20 năm rồi ạ. Bây coi, mà giặt kỹ lắm. Bởi vậy nó còn trắng tinh nè. Ôi, nói nào ngay bỏ thì uổng. Hồi đó tao bán mắm ba ngày mới đủ tiền mai ao dại đó đó. Thế rồi từng móng, từng móng bà đều nhớ rõ. Ai nấy nghe tới đâu thì nước mắt không ngừng chảy ra. Đoạn bà xoa đầu anh trước, anh bỏ, rồi bà nói: Hai đứa đừng có ganh tị. Hai đứa bày ma xâm đồ cho nhiều nhất đất. Tháng nào má cũng mua đồ gửi xuống. tụi bây có nhận được không? Dạ, tụi con nhận được hết chứ má. Hường khối ăn kẹo quần áo đồ chơi má cho. Tôi con đều nhận được hết mà. À, trời còn ba của bay. Con có gặp ổng hôm con. Dạ. Ba tụi hôm phải ba rụt. Nhưng ba cũng nhận con làm con. Giờ ba về với cụ quyền rồi. Cho nên má không có thay bảo dậy má được. Ba dặn anh em con á, luôn phải bên cạnh mà lo cho má. Bởi bà biết mấy anh chị không có hiếu gì ma, má ơi. Cả đám của hai Xuân nghe vậy thì càng thêm xấu hổ. Bà hai cười hiền. Bà đứng dậy nói. Tụi bay chờ má ăn lát. Để má đi lấy cây này cho tụi bay. Nói rồi, bà đi vô phòng với cái ván lơm khơm chậm chạp. Năm nay bà mới có 58 thôi. Nhưng trong bà chẳng khác gì một bà lão ngoài 70. Nói bà chẳng khác gì một bà lão ngoài 70 làn da nhăn nhiều, tóc bạc đi vì cái nắng gió và mùa sương. Lưng bạc còng đi vì gánh nặng trên đôi vai. Bà vừa gánh những gánh mắm đi bán, vừa gánh mấy đứa con thơ, chắp cánh cho nó lớn khôn, ngẩng cao đầu với đời. "Trời ơi, bà nhận lại được những gì đây?" Một lát sau, bà cầm trên tay một tờ giấy đi ra, đặt xuống bàn rồi nói: ai nghe thiệt má làm gì chút sẵn hết rồi. Chừng nào má chết á má để lại hết cho tụi con. Má chia đều hết. Không có đứa nào thiệt đứa nào hết. Tụi bây có thể bán hết đất hết nhà cũng được. Chứ chừa lại cho má với bà bầy cái nhà mồ ở sau thôi. Một năm tra quét dọn một lần. Vào ngày thanh minh là được Còn cái số tiền má gửi ngân hàng đó Má đi rút ra hết Má đem đóng cho bệnh viện dưỡng lão Đưa cho họ đủ số tiền mà Má sống tới năm má 80 Nói tới đó Bà Hai lại lao nước mắt Bà cười nhạt rồi nói tiếp <cười> Nói vậy thôi Chờ biết có sống được tới đó không? Má đóng trước cho người ta Rồi má vô đó ở Còn chứ bao nhiêu thì chị em bay cứ lấy à, Đáng lẽ ra má chờ tới ngày gần chết Má mới đưa cái gì chút này Nhưng thấy chị em bay muốn quá Thì thôi cứ làm trước Nhớ đừng có giành vật Không khéo hàng xóm người ta chê cười nói chị em bay không đoàn kết yêu thương nhau. Cả đời cũng há mà còn cho bay được. Thì xa vậy mấy cái tài sản này chứ. Bà Hai vừa nói vừa cười trong nước mắt. Bây giờ cả hai xuân, ba hạ, tứ thu. Giờ chồng Út Đông Đều lần lượt quỷ xuống trước mặt bạc. Hai Xuân nói trước. Má, con làm chị mà không làm gương cho em út. Con có lỗi với má nhiều lắm. Má đừng bỏ chị em con đi má ơi. Má ở lại đây. Tụi con không dành vật không chia chác gì hết má. Tụi con sẽ thường xuyên về thăm má, về chơi với má. Má đừng giận tụi con nha má. Thế rồi những người còn lại cũng đều trưng trưng mà nói lời xin lỗi với bà Hai. Một lời nói xin lỗi không thể nào xóa bỏ được hết những sai lầm trong quá khứ họ đã từng làm ra, từng đối xử với má mình như thế nào. Bà Hai chỉ gật đầu cười. "Thôi đứng lên đi. Đứng lên hết." Má không có giận đứa nào hết. Nước mắt nó chảy xuôi. Tư con trải ngược bao giờ đâu. Dù Tư Bay có ra sao thì vẫn là con của má mà. Tư Bay nhận trả được cái lỗi lầm. Thì từ nay như đôi sự tốt với má. Bao nhiêu năm qua tao chỉ thằng bỏ theo phụ hộ Tư Bay nhiều rồi. Nay cũng đã tới lúc về với cựu huyện. Tôi bày trang mà tu chi làm ăn, phụng dưỡng mẹ. Tật tự, đặng nể mặt ở nợ cho mày trò. Thì ráng mà tu chi đi. Trước chợ mày về đây sống với má. Sinh cho má một đứa cháu nội cho má yên tâm. Vợ mày nó cọt tư mày nhiều lắm. Nhưng vì thấy mày hết thuốc chữa nên nó mới bỏ đi thôi. Đó này được còn dầu thuốc. Chứ khọc có giống như... Cúc nghe anh trớt nói tới như vậy Thì sợ hãi và hổ thẹn lắm Cô ta dội lên tiếng Dạ anh ai Em xin lỗi anh Xin lỗi má nhiều lắm Má ơi con hứa từ nay sẽ sửa đổi Con sẽ coi má như má ruột của con Nhờ có má mà mới có anh Đông Vợ chồng con mới có của ăn của đẻ như bây giờ Ừm Ta hủy thật bỏ cũng tới lúc đi rồi. Nhớ. Tu bầy cột đối sự tệ bạc với mắt thì đừng trách ta. Người đang làm trời đang định. Đối sự tốt với di mật. Để con cái tu bầy nhìn vào nó. Mà sau này cũng đối sự tốt với tu bầy như vậy. Thải đưa, Tịnh bỏ má đi sau con. Anh bỏ giận tai bạc, chợt cười nói. "Má ơi, má yên tâm. Tôi con sẽ luôn ở bên má mà. Tôi con về với Cửu Uyển, nhưng vẫn sẽ luôn dõi theo má ở phương xa. Giờ tôi con phải trả lại cái xác này cho hai đứa nhỏ. Ờ lâu quá không tốt cho tụi nó đâu má." "Thật mà? Tụi con đi." Anh trớt và trước giờ anh bỏ đồng thanh nói một mực trôi sức hồn ra. Thằng Linh với thằng Trường ngã ngang xuống. Mấy tiếng động hộ sau, tụi nó mới tỉnh dậy, ngơ ngác không biết gì hết. Từ sau lần đó, tất cả bọn họ bỏ luôn cái tật bọn trút tiền của bà Hai, không còn giành giật chia chác số tài sản của bà nữa. Tư thu được bà cho tiền trả nợ, rồi đi nhận lỗ với vợ. Nhờ có bà Hai Già mấy chị em của anh ta nói đỡ, mà vợ anh sẵn lòng bỏ qua quá khứ, chấp nhận làm lại từ đầu. Cô cũng đồng ý về quê sống chung với bà để chăm sóc cho bà. Ít lâu sau thì sanh được một đứa con trai kháu khỉnh. Vậy là cả bốn người con của bà đều đã yên bề gia thất, có vợ có chồng, có con cái đủ đầy. Anh chị em sống gần nhau, hòa thuận vui vẻ mãi về sau. Nước mắt chảy xuôi, muôn đời không chảy ngược. Đây đây là câu chuyện được tôi lấy cảm hứng từ hoàn cảnh của một gia đình mà tôi đã và đang chứng kiến. Trong truyện, tôi đã đổi tên nhân vật, thêm vào một số tình tiết để phù hợp với chuyện tâm linh. Tôi đã chọn cái kết đẹp cho nhân vật. Thế nhưng cuộc đời giống nghiệp ngã lắm. Nói theo cách nói của giới trẻ bây giờ thì làm Ai trời, cũng gặp quả báo mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nước mắt chảy xuôi của Trần Văn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.